Mến chào các bạn quay trở lại kênh đọc thâu đêm audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhớ like, chia sẻ và đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Sau đây mời các bạn nghe chuyện Bách luyện thành thần của tác giả ân tứ giải thoát. chương 61 Dưới tiên thiên là chúng sinh Có một câu nói rất hay Dưới tiên thiên là chúng sinh Trên con đường võ đạo, chỉ có bước vào cảnh giới tiên thiên mới thực sự được xem là bước khởi đầu. Sau khi bước vào tiên thiên cảnh, chân khí sẽ hoàn toàn chuyển hóa thành chân nguyên bản mệnh. Có thể liên tục hấp thu nguyên khí trong thiên địa Trở thành một tầng thứ cao hơn của sinh mệnh Cho nên, những cao thủ tiên thiên này Còn được gọi là tiên thiên sinh linh Tuy vẫn là con người, thế nhưng so với người thường Bọn họ đã có một danh giới rõ ràng Danh giới này chính là tuổi thọ Tuổi thọ của một người bình thường 70 thì xưng là thất tuần 80 thì là trượng triều 90 thì xưng là thượng thọ Người như vậy đã được xem như là sống cực kỳ trưởng thọ rồi Thế nhưng đối với cường già tiên thiên Người có tuổi thọ thấp nhất đã là 150 năm Đây cũng là thứ hấp dẫn người ta nhất trong võ đạo, cho nên, sau khi tiến vào tiên thiên cảnh mới có danh dưng là tiên thiên sinh linh, chân nguyên trong cơ thể hắc bạch song sát không ngừng hóa thành hai đạo sương mù một trắng một đen, bao phủ lá trinh vào trong. Lạ trinh ngẩng đầu nhìn xung quanh, ngoại trừ hai đạo sương mù trắng đen ra, tất cả các cảnh vật khác đều biến mất, ngay cả lục kiêu đứng cách không quá xa hắn cũng không thể nhìn thấy. Những luồng sương mù này không chỉ gây cản trở thị lực, mà cả tính lực cũng hoàn toàn ngăn cách. La Trinh không thể nào nghe được bất kỳ âm thanh gì, đối với tình cảnh quái dị này, hắn chỉ lặng lặng đứng yên, giờ phút này, hắn chỉ có thể lấy bắt biến ứng vạn biến. Những đạo sương mù trắng đen này quỷ dị đến như vậy, tuyệt đối không chỉ có như vậy. Ngay khi La Trinh bắt đầu cảnh giác, ở ngay phía trước, đoàn sương mù màu đen bỗng biến ảo ra một người cầm trường đao bổ tới, dùng sương mù bao phủ chính mình, làm thủ thuật che mắt đối thủ sao. Nếu như chỉ có vậy, có lẽ cũng không khó để ứng phó. La Trinh cấp tóc lao về phía trước Trước khi trường đao bổ chúng người liền áp sát đoàn xương mù rồi đánh ra một quyền, ba, ngay khi quyền kình bén nhọn đánh vào đoàn sương mù, nhân ảnh bằng sương mù kia lập tức bị đánh tan. Thấy vậy, là trình nhíu nhíu mày. Vốn tưởng rằng hắc bạch song sát sẽ có một người lẩn trốn bên trong đám sương mù, không ngờ rằng nhân ảnh đó hoàn toàn chỉ là dùng sương mù để đánh lừa. Bên cạnh đám xương đen vừa bị đánh tan lại có thêm từng đoạn xương đen bay đến, vừa phiêu lãng vừa huyễn hóa thành hình người, cầm trường đao tiếp tục bổ đến La Trinh. Ba ba Đối mặt với ba đám sương mù hình người này, La Trinh phát ra hai quyền, đánh tan đi hai luồng. Khi chuẩn bị công kích đoàn sương mù thứ ba, trong đạo sương mù lạng yên không một tiếng động này bỗng có một nắm đắm màu đen đánh ra. Ngay lúc không kịp phòng bị, La Trinh liền bị một quyền này đánh vào người. Ẩm! Um, một quyền của cao thủ tiên thiên, uy lực phải lớn đến mức nào không phòng bị, cộng thêm không có khôi giáp bảo vệ. Một quyền kia lập tức bước, La Trinh lùi mấy chục thước, thậm chí còn phải lăn trên mặt đất hai vòng rồi mới dừng lại. Sức mạnh của cao thủ tiên thiên đúng là khủng bố à. Cũng may ta đã là linh khí chi thể. Nếu như là trước đây, chỉ sợ đã phải chịu nội thương rồi. La Trinh chậm rai bò dậy, mặt đầy vẻ ngưng trọng. Sau khi thân thể được rèn thành linh khí, khả năng chịu lực cũng tăng lên bội phần, dường như hoàn toàn hấp thu một quyền của hác sát. Dòng nước ấm hiện đang tuôn trào mạnh liệt, không ngừng tẩy rửa thân thể. Thế nhưng, La Trinh lại không hề cao hứng chút nào. Hắn còn chưa tìm được phương pháp hóa giải hai luồng xương đen trắng này. Hắc sát ẩn mình bên trong làn sương đen, vậy hẳn bạch sát cũng ẩn nấp bên trong làn sương trắng. Thiên phú của hai tên này cũng thật kỳ lạ, một đen một trắng. Với thị lực của ta, thật quá khó để phân biệt. Vừa mới đứng lên không lâu, cách đó không xa chợt có từng đoàn sương mù trắng không ngừng biến ảo hình dạng, hóa thành thiên quân vạn mã đang chắp nhóm bay đến phía La Trinh. Toàn bộ sương mù xung quanh đều hóa thành đại quân. Trong mảnh hỗn loạn này, La Trinh căn bản không thể phân biệt đâu là chân thân của Hắc sát và Bạch sát. Hiện tại hắn còn chưa bước vào bán bộ tiên thiên, tuy vẫn có thể ngưng kết ra chân khí một cách thành thục, thế nhưng lại không thể phóng tích chân khí ra ngoài. Trong thời gian ngắn không thể diệt xài kết đám thiên quân vạn mã này được, và lúc này La Trinh chỉ có thể bị động ứng phó. Phá cho ta, phốc phốc phốc phốc phốc phốc, trong nháy mắt liền có hơn 10 đoàn sương mù bị quyền kình của La Trinh đánh tan. Chỉ là vừa đánh tan xong 10 đoàn sương mù này thì lại có thêm nhiều đoàn sương mù nữa xuất hiện. Cứ như vậy, mãi liên biên không dứt. Kha kha kha, ta xem ngươi có thể chống đỡ tới khi nào. Thanh âm của bạch sát thanh âm vừa vang lên, từ trong một đoàn xương trắng liền có một quyền đánh về phía dưới xương sườn của La Trinh. Bành, chúng phải quyền này. La Trinh như diều đứt dây, lại lần nữa bay ra mấy trượng xa rồi nặng nề đập xuống mặt đất. Tuy nhiên thân thể hắn cứng ngạnh như linh khí, muốn bị thương cũng không dễ dàng như vậy. Chỉ là quyền này đánh vào phía dưới xương sườn vẫn khiến hắn đau đến mức hở thành tiếng. Sương mù cuộn cuộn, bóng người đông đảo trùng trùng điệp điệp hắc bạch song sát càng thêm điên cuồng cả hai không ngừng phát ra tiếng cười the thé cuốn sương mù đánh về phía la trinh la trinh gắng sức lắng nghe muốn dựa vào tiếng động mà phân biệt phương vị chân thân một làn xương đen hình thành bên người la trinh trong làn xương vang lên tiếng cười của hắc sát la trinh liền vùng mạnh ra một quyền đánh tan làn sương mù chỉ là bên trong làn xương này cũng không có gì ở đây tiểu từ thanh âm của bạch sát vang lên từ đằng xa thế nhưng quả đấm lại quỳ dị đập vào lưng của la trinh lại chúng thêm một quyền là trình lảo đảo bước tới trước hai bước, bỗng, phía trước chợt xuất hiện một cái chân của hắc sát, cái chân kia đá vào ngay giữa bụng, là trình thật giống như một quả bóng cao su, bị người ta đánh tới rồi lại đá bay lui, từng đạo, từng đạo dòng nước ấm tẩy rửa chảy dọc theo cơ thể tẩy rửa cột tủy, từ cột tủy truyền đến từng đợt cảm giác cực kỳ thư thái, mặc dù cảm giác này không tệ, thế nhưng một mực bị hắc bạch song sát đánh như vậy cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì, thanh âm của hai tên hắc bạch vừa xa lại vừa gần, thì bên trái Lúc bên phải, dựa vào âm thanh để phán đoán, thực không thể định vị được. Nếu như không tìm ra thật thể ẩn bên trong làn sương mù, hắn chỉ có thể mặc cho người ta đánh mà thôi. Làm sao bây giờ? La Trinh nằm trên mặt đất, thở hồn hền, khổ sở suy nghĩ biện pháp phá giải. Quá trình La Trinh bị Hác Bạch song sát đánh diễn ra rất lâu. Hác Bạch song sát rốt cuộc cũng nhận ra thân thể của La Trinh có chút đặc thù. Hác sát, tiểu tử này thật sự có chút ít quỷ dị à, cho dù là cường giả tiên thiên lợi hại hơn chúng ta đi nữa bị chúng đòn nhiều như vậy cũng phải ăn không tiêu chứ bạch sát ẩn trong giương khói hỏi thần sắc của tiểu tử này không có thay đổi gì ngược lại càng bị đánh lại càng thêm tinh thần thật sự quá kỳ quái hắc sát cũng đã nhận ra điểm không đúng có lẽ là có công pháp thần thông hay bảo vật hộ thân thần kỳ nào đấy bạch sát nghĩ đến đây trong giọng nói cũng có chút nôn nóng hắc hắc hẳn là vậy giết hắn không chỉ hoàn thành nhiệm vụ mà tam công tử phân phó mà còn có được chỗ tốt lớn như thế bạch sát sử dụng thủ đoạn cuối cùng đi ta không tin hắn thật là thiết bằng hắc sát cười như điên nói được rồi chơi đùa lâu như vậy cũng phải cho tiểu tử này biết cái gì mới thực sự gọi là sợ hãi cửu long rảo sát hai đạo sương mù một trắng một đen cuồn cuộn quấy động vào nhau ngay sau đó liền bất ngờ hóa thành chín con cự long dương nanh múa phút, rào chín con cự long nhao nhao gào lên một tiếng từ chín phương hướng khác nhau lao đến la trinh. trông thấy chín cự long nhanh chóng lao đến la chinh nhất thời cao mày đám sương mù dày đặc này chỉ là một loại thủ thuật che mắt đây là do hắc bạch song sát dùng chân nguyên huyện hóa thành cũng vì vậy mà đối với bọn hắn không có chút quấy nhiễu gì. Không chỉ vậy, hai tên bọn hắn ẩn nấp trong sương mù dày đặc, bất luận là về tốc độ hay lực lượng đều tăng lên bội phần. Thế nhưng làn sương mù chỉ có thể che đậy đi thân hình của bọn không, không thể thật sự ẩn đi sát ý được. Nghĩ đến đây, tâm niệm vừa động, là Trinh Liên nhắm mắt lại. Con người có sáu giác quan, theo thứ tự là thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác và cuối cùng là ý thức. Trong đó Ý thức là thứ cảm giác hư vô, mờ mịt nhất, khi phong bế một giác quan, những giác quan khác sẽ được tăng cường, tỉ như người mù, xúc giác và thính giác của họ sẽ nhạy bén hơn xa người bình thường, bọn họ chỉ cần dùng ngón tay là có thể nhận ra được chữ nổi, mà cái điếc bị mất đi thính lực thì có thể dùng hai mắt đọc được nhiều thông tin hơn, cũng như người bình thường rất khó để học được khẩu hình, đối mặt với hắc bạch song sát, thính giác và thị giác hoàn toàn không thể phát huy hết khả năng, cho nên, hiện tại La Trinh chỉ có thể dựa vào ý thức của mình. Cũng vì vậy mà hắn rất khoát nhắm hai mắt lại, cũng như phong bế ngũ giác quan của bản thân. Linh hồn của La Trinh mạnh hơn xa người bình thường, hơn nữa linh hồn còn ảnh hưởng trực tiếp đến mức độ nhạy bén của ý thức. và lúc này, La Trinh chỉ có thể ký thác vào ý thức của mình, dựa vào nó mà cảm nhận phương vị của hắc bạch song sát. Chính cự lòng trăng đen sen kẽ lẫn nhau, trong nháy mắt liền phóng đến trước mặt La Trinh, La Trinh mắt vẫn nhắm chặt, cảm nhận sát ý của đối phương. Lúc này chợt có một cỗ ý thức mông lung từ cơ thể của La Trinh tàn mát ra, xung quanh La Trinh hình thành một không gian hình cầu. Bên trong không gian này, La Trinh có thể cảm ngộ được rất nhiều thứ chi tiết mà trước đây hắn chưa từng chú ý đến. Mặt đất cố ghê, những mảnh đá phụ nằm rải rác khắp nơi, những hạt cát, những cây cỏ dại nhỏ bé, thậm chí còn có cả những con ve sầu ngủ đông ở dưới đất đến mấy năm. Đây là một cảm giác vô cùng kỳ diệu, ngày hắn lĩnh ngộ được cảnh giới vong ngã cũng kỳ diệu như vật. Chỉ là... Hiện tại hắn không có thời gian để hưởng thụ loại cảm giác đặc biệt này. Ngày lúc chín con cự long bay vào không gian hình cầu, trong nháy mắt La Trinh liền phân biệt ra được. Hai ten hắc H-Bạch song sát này vậy mà lại ẩn mình trong hai con cự long một trước, một sau. Hơn nữa, trên tay của mỗi tên đều cầm một thanh đoàn kích. Xem ra bọn hắn đang muốn nhất kích tất sát A. mươi 62, Bạo Nộ Hai thanh đoàn kích này hiển nhiên không phải là vật thường. Cho dù linh khí chi thể của La Trinh cũng chưa chắc có thể ngăn cản được, nếu như bị đánh trúng dù không chết cũng phải trọng thương nhưng nhờ vào ý thức linh hồn lần tìm ra phương vị của đối phương hắc bạch song sát đã không còn cơ hội này nữa rồi la trinh đột nhiên mở mắt bước qua bên phải một bước một bước này vừa đủ để la trinh né tránh được đòn công kích bạch sát đồng thời tay phải chật lặng lẽ phóng ra phi đao thanh phi đao được phóng đi cực nhanh bay quanh la trinh một vòng rồi lao ngược về hướng hắc sát hắc sát căn bản không ngờ đến việc la trinh có thể phát hiện ra vị trí của hắn lúc này hắn đang theo đà lao tới không thể tránh né được Hắn chỉ có thể đưa đoàn kích trong tay lên đỡ lấy phi đao. Thanh đoàn kích trong tay Hắc Sát là huyền khí thượng phẩm, là một đôi cùng với thanh trên tay Bạch Sát. Khi cả hai hợp lực công kích, uy lực có thể sánh với linh khí. Hắc Sát vốn nghĩ có thể dễ dàng ngăn trở thanh phi đao này, nhưng rất nhanh hắn đã phát hiện ra suy nghĩ của mình sai lầm đến mức nào. Thanh đoàn kích là huyền khí thượng phẩm, đứng trước phi đao lại như ngọn nến, dễ dàng bị chém đứt. Không chỉ thanh đoàn kích bị chém đứt, mà cổ của Hắc Sát còn bị cắt liệt cho đến khi chết trong mắt Hắc sát vẫn ngập tràn sự hoang hoàng cùng khó hiểu. Sao La Trinh lại có thể phát hiện ra hắn? Sao thành phi đao bị tàn phá này lại sắc bén đến vậy? Không có ai nói cho hắn biết đáp án. Hắc sát, Bạch sát ẩn mình trong làn xương, tận mắt nhìn thấy Hắc sát mất mạng khiến hắn nổi điên, tay liền đâm đoàn kích tới La Trinh. La Trinh đã sớm nhìn thấu ngụy trang của Bạch sát, dễ dàng né một kích này. Thay thế, trên người Bạch sát chợt dâng lên sương mù cuồn cuộn. Hắn muốn ẩn thân, chỉ trong chốc lát sẽ biến mất khỏi tầm mắt của La Trinh ngươi cho rằng ngươi có thể đi được sao trên mặt la trinh bỗng lộ vẻ tươi cười ngay sau đó hắn liền hở lạnh một tiếng một đạo linh hồn hóa thành gai nhọn hung hăng đâm về phía bạch sát bạch sát lập tức cảm thấy chỗ sâu trong đầu truyền đến cảm giác đau đớn cả người ngã xuống trong màn xương ngay lúc cơ thể còn chưa kịp phản ứng thanh phi đao trên tay la trinh đã lẳng lặng phóng đến cắt đất cổ bạch sát hắc bạch song sát cả hai đều bại trận kết cục đều chết bởi vì hắc bạch song sát đã chết cho nên chân nguyên cũng như màn sương mù cũng dần dần tiêu tán. Lục Kiêu cùng Thanh Lam đội cực kỳ căng thẳng nhìn vào màn sương mù khổng lồ. Lục Kiêu biết La Trinh và Hắc Bạch song sát đang kịch chiến với nhau bên trong màn sương này. Tuy rất tin tưởng La Trinh, thế nhưng tranh lệch giữa luyện tùy cảnh và tiên thiên không phải là nhỏ. Thân là bán bộ tiên thiên, Lục Kiêu biết rõ cái rãnh này to lớn đến nhường nào. Huống hồ gì La Trinh còn đối mặt với hai cường giả tiên thiên. Thời điểm sương mù tiêu tán, Lục Kiêu trông thấy thân hình La Trinh đang đứng sừng sững ở giữa mà hắc bạch song sát lại nằm trên mặt đất la trinh thắng lục kiêu thở ra một hơi thật dài la trinh đã mấy lần đã tạo nên kỳ tích làm được những điều mà người khác không thể tưởng tượng nổi xem ra hắn sẽ không chỉ dừng lại ở đây đúng là quá kinh người mà lục kiêu vốn nghĩ rằng tuy la trinh mạnh thế nhưng dù sao mình cũng là cương giả bán bộ tiên thiên nếu như dốc toàn lực liều mạng không phải là không thể đánh một trận nhưng hiện tại hắn lại cảm thấy hồi hộp lo sợ mỗi khi nghĩ đến việc đối đầu cùng la trinh nếu như đánh cùng la trinh sợ rằng hắn còn chưa trụ nổi một kích, kết luận này quả thực rất tàn khốc, thế nhưng Lục Kiêu lại cảm thấy cực kỳ hợp lý. Giờ phút này, Tào Lôi hoàn toàn cứng họng, miệng không thể nói ra lời, thi thể của Hắc Bạch Song Sát thì bị cắt lìa, còn La Trinh thì lại bình lặng đứng sừng sững tại chỗ. Cảnh tượng này gây nên sự chấn nhiếp cực kỳ lớn đối với Tào Lôi. Hắn cảm giác hai chân mình đang run rẩy, không còn nghe theo sự điều khiển của bản thân. Khi La Trinh xoay người, thu lại hai thanh đoản kích của Hắc Bạch Song Sát rồi đi về phía mình, Tào lôi vậy mà ngồi bệt xuống đất, trong đôi mắt ngập tràn sự sợ hãi. Đừng, đừng tới đây. Tào lôi chống hai tay ra sau, hai chân đạp loạn, không ngừng thối lui. Không phải người rất muốn giết ta sao, không phải là muốn lấy mạng của ta sao, không phải muốn ta ngoan ngoạn chết ở long thành này sao. La Trinh nhìn thẳng tào lôi, từng bước bước tới gần. Chuyện này, chuyện này không phải là ý của ta, đây là mệnh lệnh của tam công tử, ta chỉ nhận ủy thác của người thôi. La Trinh, cầu xin người buông tha cho ta, tào lôi vừa nức nở vừa lấp bắp thoạt nhìn có chút điên cuồng. Ta niệm tình ngươi là đệ tử đồng môn, là đệ tử của tiểu vũ phong. Ta vốn dĩ đã bỏ qua cho ngươi, thế nhưng không ngờ ngươi lại không biết tốt xấu. theo ta tới long thành, một mực muốn truy sát ta, dùng trăm vương ngàn kế đầy ta vào chỗ chết. ngươi nghĩ ta sẽ bỏ qua cho ngươi sao? La trinh cầm sẵn phi đao trong tay, gần giọng nói, ta ta dập đầu tạ tội với ngươi, tội ta đáng chết vạn lần, so với dục sinh cũng không bằng. Tào lôi quỳ dạp trên mặt đất, dùng sức dập đầu như bầm tỏi. Nhìn thấy bộ dáng thê thảm của Tào Lôi, La Trình hơi nhíu mày, hắn không phải là loại người hiếu sát, ở la gia mấy năm, đọc hơn vạn quyển sách, hắn cũng dần hiểu sự phân tranh trên thế giới này, giết chóc chính là cách làm trực tiếp nhất, hữu hiệu nhất, cũng là biện pháp đơn giản nhất, thế nhưng, đó cũng không phải là một biện pháp tốt. Trong lòng La Trình hiện tại đang có chút ít nhân từ dâng lên, hắn nhất thời do dự, cũng chính tại thời khắc hắn đang do dự này, Tào Lôi khẽ bóp nắm tay phải, bỗng sau lưng chợt vang lên tiếng cơ quan nứt vỡ, sau đó liền có một cây kim châm bắn về phía La Trình, phốc, tốc độ của kim châm cực kỳ nhanh, thế đi rất mãnh liệt, uy lực vô cùng lớn, mặc dù có linh khí chi thể, thế nhưng kim châm vẫn cắm nửa cây vào ngực của hắn. Ha ha ha ha, La Trình, đây là thần châm của Chu gia, hiên cơ độc thứ chứa độc khiên cơ, nếu bị đâm vào người, nhất định sẽ chết. Để ta xem hôm nay ngươi có chết hay không. Tà Lôi thấy một chiêu của mình đắc thủ, gương mặt sợ hãi chợt chuyển thành cuồng hỉ, trông cực kỳ khó coi là trinh khẽ cằn nhằn một tiếng rồi vươn tay rút kim châm ra ám khí kim châm của chu gia là ám khí nổi danh nhất của đông vực chỉ là cũng không có gì đặc sắc đinh đinh đinh là trinh tiện tay ném kim châm xuống đất mặt lộ ra nụ cười diễu cợt ngươi mắt tào lôi mở to như con cú mèo một khi khiên cơ độc nhiễm vào liền sẽ chết ngay tức khắc ngươi ngươi vì sao không chết là trinh lắc đầu sao ta phải nói cho ngươi phi đao trong tay đột nhiên xoẹt qua cổ tào lôi Ngay sau đó La Trình cũng không quay người lại mà trực tiếp rời đi. Khì cơ độc, một loại độc rất nổi danh, chỉ cần dính một chút cũng đã đủ để lấy đi mạng sống. Phối hợp với thần châm của Chu gia, một khi bắn kim châm ra, Tiên Thiên Sinh Linh cũng khó lòng phòng bị, cũng bởi vì Tiên Thiên Sinh Linh có thể dùng chân nguyên ngăn cách độc tố ở bên ngoài cơ thể, thế nhưng lại không thể cản được kim châm bắn vào trong người. Nếu như đứng trước mặt Tào Lôi là mạnh thường quân, hay bất kỳ một cường giả Tiên Thiên nào khác, chỉ sợ rằng giờ phút này đã là một cỗ xác chết rồi thể chất của la trinh đã vượt ra khỏi khái niệm thông thường loại chất độc này không ảnh hưởng chút nào với hắn ngay khi quay đầu đi được vài bước hắn bỗng nhiên cảm thấy một luồng hơi lạnh một đạo hàn khí không ngừng kéo dài trên mặt đất đông cứng hết thảy sự vật ở xung quanh bất luận là hoa cỏ cây cối hay là bùn đất nham thạch đạo hàn khí kia đang hướng thẳng về phía la trinh ngay lúc đạo hàn khí lướt đến chân la trinh hắn liền nhảy ra khỏi nơi đang đứng phụt phụt phụt một đoá băng tuyết kết tinh nhọn hoắt nhanh chóng đâm lên chỗ hắn vừa đứng đó là một đóa băng tuyết kết tinh cực kỳ xinh đẹp nhưng mỗi mũi nhọn chĩa ra từ khối băng đều nói lên sự nguy hiểm của nó nếu như hắn không tránh kịp chỉ sợ rằng cơ thể đã bị đám băng nhọn đó xuyên thủng rồi thấy một màn như vậy chân mày La Trinh cao lại miệng thốt ra ba chữ Hạ Thiên Thanh mấy cái cây trước mắt La Trinh đang dần nhiễm màu trắng xóa của tuyết đang bị băng sương bao phủ bất chợt như gió xuân đến ngàn vạn cây lên nở hoa cảnh tuyết rơi giá bút vốn chỉ có thể thưởng thức vào mùa đông khắc nghiệt. Này lại xuất hiện tại nơi đây, ngay tháng 6 đầu hạ. Ngay tức khắc, hạ thiên thành bước ra từ một cái cây bị đóng băng Người thật sự cho rằng người có thể rời khỏi Long Thành sao. Hạ thiên thành chậm rãi bước tới La Trinh, ba thước xung quanh hắn liên tục có hoa tuyết rơi xuống. Hạ thiên thành ta từ có đã có thiên phú hơn người, 16 tuổi đã đi tòng quân, dựa vào mộ tính, thiên phú của mình, một đường đi lên như diều gặp gió. Tại Long Thành cũng được coi là nhân vật có mặt mũi vậy mà lại để cho loại hậu bối như ngươi vũ nhục trước mặt bao nhiêu người người nghĩ ta sẽ để ngươi sống sao? La Trinh lắc đầu cười nói ta có mơ cũng chưa từng mơ tới vậy ngươi còn không mau ngoan ngoãn bó tay chịu chói ta có thể để cho ngươi chết một cách thống khoái chân nguyên trong tay trầm rãi lưu động một cây trường thương được băng tinh ngưng kết xuất hiện ở trên tay hạ thiên thành thấy vậy La Trinh liền nhanh chóng bỏ chạy mười trọng cảnh giới của tiên thiên mỗi một trọng đều chênh lệch nhau cực kỳ lớn. Huống hồ Hạ Thiên Thành đã là tiên thiên tứ trọng, cho dù đã là linh khí chi thể, La Trinh cũng không nắm chắc phần thắng. Chạy, Hạ Thiên Thành chợt cười giễu cợt, mỗi bước hắn đi, trên mặt đất đều ngưng kết thành một mảng băng. Khi Hạ Thiên Thành bắt đầu chạy, băng không ngừng được hình thành. Cho nên, hắn không phải là đang chạy, mà là đang lướt đi trên mặt băng. So La Trinh đang chạy như điên, Hạ Thiên Thành lướt đi lại nhanh hơn rất nhiều. Khi đạt tới tốc độ nhất định, Hạ Thiên Thành liền vung tay lên, ném băng thương về phía La trinh. Tốc độ của băng thương cực kỳ nhanh, có thể sánh ngang với tốc độ của kim châm mà Tào Lôi bắn lén La Trình, cảm nhận được uy hiếp đến từ phía sau, La Trình xoay người muốn tránh băng thương, thế nhưng tiếc là hắn vẫn chậm một nhịp, xuỵ, băng thương đâm thẳng vào đầu vai La Trình, không chỉ cắt qua áo quần, mà còn xé ra một lỗ trên vai, máu tươi tuôn trào, không hổ là Tiên Thiên Tứ Trọng, lực lượng thật cường đại, đầu vai bị thương, lại không có thời gian để xử lý, Tiên Thiên Tứ Trọng, thực lực quả thực quá kinh khủng, uy hiếp thật lớn. Thế nhưng, uy hiếp dù có lớn, thì vẫn chưa đến mức phải tuyệt vọng. Lúc trước hắn bị mẫu hoàng bồi giết, ngay cả dũng khí phản kích cũng không có. Lúc này thì khác, khoảng cách giữa hai người ngày càng gần. La Trinh bật nhảy về trước, lộn vòng trên không trung, phi đao trong tay phóng ra phía sau. Trước đây hắn đã dùng phi đao để chiến đấu với hắc bạch song sát, bởi vì có sương mù che khuất, thế nên Hạ Thiên Thành vẫn chưa thấy được uy lực của phi đao. Trong thấy La Trinh ném phi đao đến, Hạ Thiên Thành chợt cười lạnh, tay vẫy một cái. Một cái lá chắn bằng băng được ngưng kết ra. Ngay cả huyền khí thượng phẩm còn không thể ngăn được thanh phi đao này, mảnh băng trên tay Hạ Thiên Thành lại càng không thể. Tàn phá phi đao trong nháy mắt liền cắt xuyên qua lá chắn, lao thẳng đến chán Hạ Thiên Thành. Chở tay không kịp, Hạ Thiên Thành trợt hồn phi phách tán, tựa hồ như theo phản xạ, nhào người về phía trước tránh né. Mặc dù tránh được phi đao, thế nhưng lại chợt vật cúi người trên mặt đất. Một cường giả tiên thiên tứ trọng lại bị một tiểu bối luyện tùy cảnh ép đến như vậy trước đây. Hạ Thiên Thành đã bị La Trinh làm nhục một lần, hiện tại lại bị tên tiểu tử này tinh kế, thiếu chút thì mất mạng. Trong lòng nhất thời dâng lên một cảm giác thất bại chưa bao giờ có. Giờ phút này, trên chán Hạ Thiên Thành nổi gân xanh, lớn giọng mắng. Tiểu tử giàu hoạn. Ta muốn ngươi hối hận vì đã sống trên đời này. chương 63, Tướng Quân. Hạ Thiên Thành không ngờ thanh phi đao bị tàn phá trong tay La Trinh lại có uy lực lớn đến thế. Hắn rất có lòng tin vào lực phòng ngự của tấm khiên băng được tạo ra từ chân nguyên của hắn. Cho dù là tiên thiên cũng phải công kích ba, bốn lần mới có thể đánh vỡ được. Với lực phòng ngự như vậy, phi đao kia thật chẳng đáng để nhìn. Nghĩ đến việc liên tục bị áp chế bởi một tiểu tử luyện tùy cảnh, trong lòng Hạ Thiên Thành lại bùng lên lửa giận. Hai tay vỗ xuống đất, chân nguyên tràn ra, trong nháy mắt liền hóa thành băng xương vô tận, tản mát ra tới trước, biến mặt đất thành một mặt băng bóng loáng, thậm chí còn có thể soi. Sau đó Hạ Thiên Thành nhảy lên, trượt nhanh về phía La Trinh. Vừa rồi hắn thiếu chút nữa thì bị thiệt thời lớn, ngã một lần khôn hơn một chút. Hiện tại hắn cực kỳ đề phòng với phi đao quỷ dị trong tay La Trinh. Với tâm trí của mình, Hạ Thiên Thành gần như chỉ trong chốc lát liền nghĩ ra kế sách đối phó. Tay vẫy một cái, nguyên lực màu trắng lập lờ một hồi trong tay, sau đó liền có hơn 5 cây chùy băng bén nhọn xuất hiện, tản ra từng đạo hàn khí trắng mờ. Sau vài hô hấp, Hạ Thiên Thành đã đuổi tới La Trinh. Tiếp đó liền thấy La Trinh xoay người lại, phi đao lặng lẽ phóng về phía Hạ Thiên Thành. Hạ Thiên Thành cười lạnh, 5 cây chùy băng trong nháy mắt rời tay keng keng keng keng keng năm cây chùy băng chuẩn xác đánh vào phi đao, tuy không ngăn cản được thế tới của phi đao, thế nhưng lại có thể khiến phi đao lệch hướng, lao thẳng xuống mặt đất. còn muốn dùng chiêu này đối phó với ta sao, ấu chĩ? Hạ Thiên Thành tăng tốc đuổi theo. La Trinh dùng sức kéo phi đao về, chỉ nghe thấy tiếng gió phù phù từ phía sau truyền đến. Tay Hạ Thiên Thành cầm một cây kích lớn bằng băng, đang đâm mạnh vào lưng hắn, dường như muốn xuyên thủng cả người hắn. Kinh thần thứ, thầy thế. Hắn cũng không tránh né mà từ trong đầu huyễn hóa ra đạo mũi nhọn bằng linh hồn, mạnh mẽ phóng đến Hạ Thiên Thành. Cùng lúc đó, Thanh Phi Đào vừa rút về lạnh đảo quanh người La Trinh một vòng. Hắn dùng sức vung tay trái lên, Phi Đào lập tức đảo ngược ra sau, phóng về phía Hạ Thiên Thành. Hạ Thiên Thành vốn đang muốn nhất kích tất sát La Trinh La Trinh, đột nhiên trong đầu như bị thứ gì đó bén nhọn đâm trúng. Đau đớn kịch liệt khiến mắt hắn tối sầm lại, đầu váng mắt hoa, phải đưa hai tay lên ôm lấy đầu. Ngay khoảnh khắc này Trong lòng Hạ Thiên Thành bỗng dâng lên một cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm lúc này đã cứu hắn một mạng. Cô nén đau nhức do linh hồn bị tổn thương, mắt bất chợt nhìn thấy thanh phi đao chết tiệt kia lại bắn về phía mình. Dưới tình thế cấp bách, Hạ Thiên Thành chỉ có thể lăn một vòng, hiểm hiểm tránh được những bộ phận hiểm yếu. Dù vậy bả vai vẫn bị phi đao cắt qua, máu tươi từ đầu vai chảy ra. A a a a. Hạ Thiên Thành như muốn phát điên. Rõ ràng chỉ cần bắt được tên tiểu tử kia liền có thể trong nháy mắt giết chết vậy mà giờ đây lại khó giải quyết đến vậy kinh nghiệm mấy chục năm đối địch này lại không hề có tác dụng nào hạ thiên thành điên cuồng hét lên một tiếng chân nguyên toàn thân như thủy triều khoách tán ra ngoài hóa thành hàng vạn mũi chùy băng bắn ra xung quanh phụt phụt phụt phụt hàng vạn cây chùy băng bắn ra như mưa la trình chạy như điên về phía trước đến 30, 40 bốn trượng mới dừng lại nhưng vừa quay đầu nhìn lại một màn mưa chùy băng kia cũng phải khiến hắn âm thầm kinh hãi trong phạm vi ba mươi trượng xung quanh hạ thiên thành tất cả mọi thứ xung quanh đều bị trùy băng phá hủy cây hoa cỏ hết thảy đều bị trùy băng bén nhọn chẳng chịt đâm xuyên qua chân nguyên của tiên thiên tứ trọng không ngờ lại hùng hậu như thế cứ như là dùng mãi không cạn vậy la trình cũng không có muốn dừng lại ở chỗ này lâu vừa rồi nhân cơ hội hạ thiên thành vẫn chưa chuẩn bị đánh úp được một lần đã là may mắn rồi hiện tại có cơ hội trốn thoát hiển nhiên hắn phải nhanh nhanh mà đi rồi thế nhưng hạ thiên thành lại không muốn buông tha cho la trình dễ dàng như vậy thấy la trình muốn chạy trốn Hắn liền trượt trên mặt băng, tiếp tục đuổi theo, trông vô cùng quỷ dị, tốc độ trốn chạy của La Trinh kém xa tốc độ của Hạ Thiên Thành. Loại chuyện một đuổi một chạy không cùng đẳng cấp này, hẳn sẽ kết thúc trong thời gian ngắn, thế nhưng, cứ mỗi khi Hạ Thiên Thành sắp đuổi kịp La Trinh, La Trinh đánh ra hai chiêu, kinh thần thứ, tàn phá phi đao. Tuy lúc đánh ra hai chiêu này vẫn không hề thay đổi gì, nhưng lại có công rất lớn trong việc trì hoãn truy kích của Hạ Thiên Thành. Sau khi chạy được 10 dặm, công kích do La Trinh tạo ra càng lúc càng yếu. Mặc dù phi lao mang tính uy hiếp rất lớn, thế nhưng thân pháp của Hạ Thiên Thành lại rất nhanh, có thể nhẹ nhàng tránh né. Kinh thần thứ tuy khó lòng phòng bị, thế nhưng mỗi khi La Trinh muốn dùng kinh thần thứ để công kích, Hạ Thiên Thành liền kéo dài khoảng cách. Đối với quyển công pháp thiên giai, kinh thần thứ này, La Trinh vẫn chưa lĩnh ngộ được sâu. Hiện tại phạm vi công kích của hóa hồn vi thích không lớn, cho nên chỉ cần giữ khoảng cách, chiêu này cũng không thể làm gì được Hạ Thiên Thành. Trong nháy mắt, hai người lại chạy thêm năm dặm. Hạ Thiên Thành sau khi tránh được công kích của La Trình, liền cười lạnh. "Tiểu tử, nên kết thúc rồi, băng phong vạn lý." Hai tay Hạ Thiên Thành chợt vũ mạnh xuống đất, hai đường băng tuyết nhỏ liền men theo mặt đất lan tràn về phía trước, tốc độ còn nhanh hơn La Trình vài lần. Khi hai đường băng tuyết vượt qua La Trình, bất chợt kết tinh thành hai đóa tinh thể băng tuyết, hai đóa tinh thể băng tuyết này vừa xuất hiện liền nhanh chóng khoách trương, biển lớn lên, xoạt xoạt xoạt xoạt. Từ hai đóa băng tuyết ngưng kết ra những mũi băng nhọn hoắt, chằng chịt đan xen vào nhau phát ra thanh âm giòn vang rất lớn. Cuối cùng hai đoá tinh thể băng hợp thành một ngọn tiểu băng sơn. Ngọn tiểu băng sơn này có hình dáng nửa vòng tròn, như một sơn cốc hình dạng trăng non lưỡi liềm, hoàn toàn phong bế đường tiến bước của La Trinh. Bất kể là trước mặt, bên trái, hay bên phải, tất cả đều bị bùa vây. Muốn rời khỏi băng tinh sơn cốc này, La Trinh chỉ có thể lui về sau. Thế nhưng nếu lui về sau, hắn sẽ phải đối mặt với Hạ Thiên Thành. Nếu như để một tiểu bối luyện tủy cảnh như ngươi trốn thoát. Hạ Thiên Thành ta cũng không cần sống tiếp làm gì, mặt Hạ Thiên Thành lành lạnh, chậm rãi tiến đến La Trinh. Đừng nói khó nghe như vậy chứ, người có thể đuổi theo ta lâu như vậy, thật đúng là không thấy nhiều à. Trên mặt La Trinh mang ý cười, nói, Hạ Thiên Thành lắc đầu, nếu ta là ngươi, rơi vào hoàn cảnh này, chắc chắn sẽ cười không nổi. Thật vậy à. La Trinh ra vẻ kinh ngạc nói, ngay sau đó liền bất ngờ bắn ra một mũi châm mở ảo về phía Hạ Thiên Thành. Kinh thần thứ! Hạ Thiên Thành nhất thời linh hoạt ngửa người ra sau né tránh, đồng thời lộn một vòng trở về lại chỗ cũ, rồi lại tiếp tục tiến đến gần La Trinh, mở miệng nói. Ngươi cho rằng chỉ với tiểu thủ đoạn này của ngươi, ta sẽ hết lần này đến lần khác rơi vào sau. Tất nhiên ngươi không ngu xuẩn đến như vậy, khóe miệng La Trinh hơi vảnh lên. Cám ơn đã khen, thế nhưng ta không có hứng thú với lời khen đến từ xác chết. Lời vừa nói xong, một đạo truy băng lớn bén nhọn chậm rãi thành hình, xem ra Hạ Thiên Thành muốn cho La Trinh La Trinh một đòn cuối cùng la trinh lại lắc đầu ta không hề khen ngươi ý của ta là so với ta tưởng tượng không ngờ ngươi lại càng ngu hơn hạ thiên thành chợt sửng sốt không hiểu lời này của la trinh là có ý gì nhưng khi thấy la trinh không hề có dị động gì hắn lại cười lạnh nói đừng cố tỏ ra huyền bí làm gì cuối cùng thì ngươi vẫn không tránh khỏi cái chết nói xong hạ thiên thành vươn tay chỉ ra đạo trùy băng to lớn kia liền phóng thẳng đến la trinh uy lực của đạo trùy băng này cực kỳ khủng khiếp hiện la trinh cũng không thể tránh né đòn công kích này của hạ thiên thành chắc hẳn sẽ thành công nhưng khi chùy băng đi được nửa đường bỗng dưng một cảnh tượng quỳ dị xuất hiện phần trước của mũi băng bắt đầu vỡ vụn thành từng mảng hóa thành hàng nghìn hàng vạn bông tuyết và nước đá rơi đầy mặt đất trước mặt la trinh như có một bức tường vô hình đang chặn lại đạo chùy băng to lớn kia chuyện này là sao sắc mặt hạ thiên thành trầm xuống trong lòng chợt cảm thấy không tốt la trinh nói không sai người đúng là không phải ngu mà là quá ngu rồi một giọng nói vang lên từ phía sau băng tinh sơn cốc Ngay sau đó có một bóng người áo xanh hiện ra, sắc mặt hạ thiên thành bỗng chốc trở nên vô cùng khó coi. Cẩu Hàn Thiên, hiện ngươi vẫn còn muốn xen vào sao? Ngươi sai rồi, ta không xen vào, ta chỉ đang chấp hành quân kỷ mà thôi. Ngươi tự ý sửa đổi lộ tuyến hành quân, mưu hại đồng liêu, khiến Thanh Lam đội tổn thất mấy chục binh sĩ. Hơn nữa còn dám tự ý dùng hình, bắt giữ Lục Kiêu, đội trưởng của một tiểu đội. Nếu như không phải bọn ta đến kịp lúc, chỉ sợ rằng hiện tại Lục Kiêu đã là cái xác không hồn rồi. Người thân là một phần của đế quân, người không cảm thấy thẹn với lòng hay sao? Đồng liều, bạn cùng làm quan. Cầu Hàn Thiên Bỗng nói ra một trang dài, câu nào nói ra cũng mang ý của trách hành vi phạm vào quân kỷ của Hạ Thiên Thành. Dù sao đế quân cũng là một nhánh của quân đội, quân kỷ trong đế quân cực kỳ nghiêm khắc. Cho dù mấy chục mạng người của Thanh Lam đội, xét ở Long Thành, đúng là không đáng để nhắc tới. Thế nhưng nếu lấy quân kỷ ra phân xử, tội của Hạ Thiên Thành đúng là đáng chém, chỉ là ở trong đế quân Lục Kiêu không có ai chống lưng. Với địa vị bách phu trưởng của hắn, khẩn cầu không có đích đến, căn bản sẽ không có ai để ý. Đây cũng là lý do vì sao Hạ Thiên Thành bắt giữ Lục Kiêu. Hạ Thiên Thành sợ rằng Lục Kiêu sẽ làm lớn chuyện, ảnh hưởng đến sự nghiệp của hắn. Vậy thì đã sao, cầu Hàn Thiên, tuy ngươi cũng là tiên thiên tứ trọng, nhưng ngươi nghĩ ngươi có thể đánh thắng được ta sao? Đối mặt cầu Hàn Thiên, Hạ Thiên Thành cũng không kích động. Hắn tin thực lực của mình vẫn trên cơ cầu Hàn Thiên. Ta biết ngươi đã luyện ra cực Hàn lý, Tuy cùng là tiên thiên tứ trọng thế nhưng ta không phải là đối thủ của ngươi. Cầu Hàn Thiên gật đầu nói. Hạ Thiên Thành tự phụ cười nói. Nếu đã vậy, ngươi cũng nên biết khó mà lui, nhanh chóng rời khỏi đây. coi như chuyện này không liên quan gì với ngươi. Bằng không, cho dù đều là đế quân, ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. tuy có thực lực, thế nhưng ngươi lại ngu. Cầu Hàn Thiên cười nói. ngu đến mức hoàn toàn không có đầu óc. lời vừa dứt, Bằng Tinh Sơn cốc đang vây khốn La Trinh bỗng dưng dạn ra vô số vết nứt, sau đó ầm ầm đổ vỡ thành mảnh vụn. Sau khi băng tinh Sơn Cốc hoàn toàn sụp đổ, bất chợt có một thân ảnh khôi mô xuất hiện ở phía sau Sơn Cốc. mươi 64, trở về tiểu vũ Phon, người nọ mặt chữ quốc, mắt to mấy kiếm, khuôn mặt không giận mà uy. Trên người mặc một bộ giáp nặng đều khắc hình một con phi long cực kỳ sống động. Người này đúng là một trong hai vị đại pháo sái, được biết như là định hải thần châm của Long Thành Phi Long Tướng Quân, Tuần Phi Long. Sau khi tất cả băng tinh vỡ vụn, Phi Long Tướng Quân vẫn giữ tư thế ngón tay đăng rũi ra. Chỉ cần một cái búng tay đã khiến cả ngọn núi băng vỡ vụn trong nháy mắt. Thấy cảnh tượng như vậy, là Trình Nhịn không được mà tắc lưỡi, thực lực của người này quá kinh khủng. Hạ Thiên Thành, ta coi trọng ngươi như vậy, liên tục thăng cho ngươi đến ba cấp bậc, ngươi lại báo đáp ta như vậy sao? Trong mắt Tuần Phi Long lóe lên vẻ thất vọng. "Tướng, tướng quân, không phải như vậy, là gia cát ra. Thấy Tuần Phi Long, Hạ Thiên Thành sợ đến đứng tim, giờ khắc này hắn mới hiểu ra, trận đuổi giết này chính là một ván cờ. Gia cát gia thì sao? Dù cho thế lực của Gia Cát Gia có lớn đi chăng nữa, cũng không ảnh hưởng gì đến đế quân ta. Thật là tương lĩnh của đế quân, ngươi không xem quân kỷ ra gì. Ta thật quá thất vọng về ngươi. Tuần Phi Long lắc đầu, lạnh lùng quát. Ngươi còn di ngôn gì muốn nhắn nhủ thì mau nói đi. Đế quân do phần thiên cung trực tiếp nắm giữ, thế nhưng người trong thất đại thế gia lại có không ít người giữ chức trong đế quân. Dù vậy là người giữ chức vụ trọng yếu trong đế quân, Tuần Phi Long cũng không chú ý quá nhiều đến mặt mũi của Gia Cát Gia. Ta... Sắc mặt trắng bệch, Hạ Thiên Thành đã hiểu, Phi Long tướng quân đang muốn giết thắn ngay đây. Biết vậy, Hạ Thiên Thành liền xoay người bỏ chạy. Hạ Thiên Thành đuổi giết mà đến, tốc độ rất nhanh. Hiện tại quay đầu chạy trốn tốc độ cũng không chậm. Thế nhưng, Tuần Phi Long chỉ bước ra một bước. Một bước này vậy mà lại vượt hơn trăm trượng, trong nháy mắt đã tiếp cận sau lưng Hạ Thiên Thành. Tuần Phi Long nhẹ nhàng điểm nhẹ ngón tay vào lưng Hạ Thiên Thành. Phốc, không hề có thương tích nào xuất hiện trên cơ thể. Chỉ thấy Hạ Thiên Thành phun ra một ngưm máu tươi rồi ngã xuống mặt đất, trở thành một cái xác không hồn. Mạnh, mạnh quá. Đây mới thật sự là cao thủ võ đạo. Chứng kiến Tuần Phi Long ra tay, là trình chợt cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Hạ Thiên Thành, một tiên thiên tứ trọng, ở trước mặt Phi Long tướng quân chẳng khác gì một con kiến hôi. Nếu như có đủ thời gian, nếu ta có năng lực như vậy, chuyện cứu Lạ Yên có lẽ sẽ dễ hơn rất nhiều. Tuần Phi Long xử lý chuyện Hạ Thiên Thành xong, quay đầy nhìn cầu Hàn Thiên, nói... Chuyện này coi như dừng ở đây. Ta hy vọng sự việc lần này sẽ không ảnh hưởng đến lòng quân trong Long Thành." Cầu Hàn Thiên mặt nghiêm nghị đáp, "Vâng, tướng quân." Tuần Phi Long nhìn kỹ La Trinh, sau đó bước chân rời đi, chỉ có vài bước đã nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt La Trinh. Chỉ là nhìn thoáng qua, vậy mà La Trinh vẫn cảm nhận được một cỗ áp lực lớn chèn ép, như thể mọi bí mật của hắn đều bị Tuần Phi Long nhìn thấu vậy. Thậm chí sau khi Tuần Phi Long rời đi được một lúc, tim của hắn vẫn còn đang đập mạnh thình thịch, khôi phục vẻ bình tĩnh. La Trinh quay qua cầu Hàn Thiên chắp tay mà nói Đa tạ cầu đại nhân Lần này nếu như không có ngài Sợ rằng ta không thể ứng phó nổi Cầu Hàn Thiên cười ha hà một chàng Nói Chuyện này có là gì mà phải cảm với trả tạ Việc thường quân thiếu chủ đã phân phó Tất nhiên ta phải làm cẩn thận Thế nhưng tiểu tử nhà ngươi cũng qua biên thái đi à Bị hạ thiên thành đuổi ở phía sau mà vẫn có thể dẫn hán đi xa như vậy Trước đây Cầu Hàn Thiên cũng đã biết rằng thực lực của La Trinh vượt xa đồng cấp Tuy nhiên hắn lại càng biết rõ về thực lực của Hạ Thiên Thành hơn. Trong hàng ngũ tướng lĩnh bậc trung của Long Thành, chỉ có mỗi mình Hạ Thiên Thành có thể giác ngộ ra ý, tuyệt đối là trụ cột của đế quân, cho dù là cầu Hàn Thiên hắn cũng không nắm chắc phần thắng khi đối đầu với Hạ Thiên Thành. Vậy mà La Trinh lại có thể chạy xa đến như thế. Cầu Hàn Thiên không thể không nhìn lại La Trinh bằng con mắt khác. Đồng thời, hắn cũng hiểu ra vì sao trước lúc rời đi, mạnh thường quân lại nói hắn phải hết sức phối hợp với La Trinh. Nếu như không chết yểu, Tiểu tử này nhất định sẽ trở thành bá chủ một phương, là đối tượng đáng để mạnh ra giao hảo. Trên thế gian này có rất nhiều thiên tài, nhưng gận lợi lớn mạnh lại không có bao nhiêu. Con đường tương lai của hắn vẫn phải xem trình hắn đi như thế nào. Xử lý xong thi thể, cầu hàn thiên liền quay về Long Thành, còn La Trinh trở về tụ hợp cùng Lục Kiêu. Chuyện La Trinh lên kế hoạch, Lục Kiêu cũng không biết rõ cho lắm. Nhưng trước đó La Trinh đã từng thoát khỏi được mẫu hoàng, kiến Lục Kiêu rất có lòng tin rằng La Trinh có thể trốn thoát hạ thiên thành. Lục kiêu cho thanh lam đội ở lại chờ hai canh giờ, rốt cuộc cũng thấy La Trinh trở về. La Trinh huynh, Hạ Thiên Thành đâu rồi, hẳn là. Hắn muốn hỏi liệu có phải La Trinh đã giết Hạ Thiên Thành hay không, dù sao La Trinh cũng đã từng đem tinh hạch của mẫu hoàng về. La Trinh gật đầu. Hạ Thiên Thành chết rồi. Không phải là huynh giết thật đấy chứ. Mắt lục kiêu mở to như chuong đồng. La Trinh nhún vai cười nói. Ta làm gì có thực lực đó, là phi lòng tướng quân giết. Phi lòng tướng quân nghe được tên của người giữ chức phó soái của Long Thành, trên mặt Lục Kiêu chợt hiện lên vẻ kính sợ. Hạ Thiên Thành đã đền tội, phi Long tướng quân hy vọng chuyện này không lan truyền ra ngoài. Huynh nên quản tốt binh lính một chút, là Trình nhắc nhở. Yên tâm, các huynh đệ của ta sẽ giữ kín như bưng chuyện này. Lục Kiêu thận trọng đáp, hắn không ngờ chuyện này sẽ kinh động đến phi Long tướng quân. Cùng ngày sau khi hoàn thành nhiệm vụ săn giết Đao Trùng, Thanh Lam đội và La Trinh liền trở về Long Thành. Nỗi phiền muộn trong lòng mấy ngày nay của Lục Kiêu cũng bị quét sạch. Hắn kéo La Trinh đi tử quán uống vài hũ rượu lâu năm. Nếu như không phải La Trinh đã nhắc nhở rằng, không được lan truyền chuyện này ra ngoài, thì hiện tại hắn đã ngửa mặt lên trời mà cười lớn rồi, hôm nay hắn phải say một phen mới được. Uống rượu xong, La Trinh trở lại nơi ở. Sau khi vận chuyển từ đàn chân khí đi một vòng, cảm giác men say cũng dần được hóa giải. Thu hoạch của hắn tại chuyến đi Long Thành lần này xem ra cũng khá phong phú. Không chỉ số lượng tinh hạch của đao trùng đã vượt quá mong đợi mà còn ngoài ý muốn kiếm được một viên tinh hạch của Hỏa Hạt Sư, hơn nữa, thân thể con được Địa Tâm Hỏa dung luyện, tấn thăng lên linh thí chi thể. Ngồi trên giường, La Trinh Lật tay lấy hai cây đoản kích của Hắc Bạch song sát ra, hai cây đoản kích này đều là huyền khí thượng phẩm, tuy một trong hai cây bị phi đao chém đứt thành hai, thế nhưng cũng không có ảnh hưởng gì. Dù sao cũng là để cho hắn luyện ra tinh hoa thiết thủy mà thôi. Ngồi ngay ngắn trên giường, tâm thần tiến vào câu thông với lò luyện trong cơ thể. Ngày sau đó, Hắc Hỏa cuồn cuộn tuôn ra, Trong nháy mắt liền luyện hóa xong hai cây đoàn kích theo la trình suy đoán một cây đoàn kích hẳn có thể luyện ra được 5 giọt hai cây là 10 giọt thế nhưng thực tế lại khác với suy đoán của hắn hai cây đoàn kích vậy mà có thể dùng luyện ra được tận 10 giọt tinh hóa thiết thủy là trình vẫn còn khá mơ hồ đối với việc một thanh huyền khí rốt cuộc có thể luyện ra bao nhiêu giọt tinh hoa thiết thủy chỉ là phẩm cấp càng hai thiết thủy được dung luyện ra sẽ càng nhiều điều này hẳn là không sai hắn lại không biết rằng Hai cây đoàn kích này một khi kết hợp quần công lại với nhau, bi lực thậm chí có thể sánh với linh khí. Chỉ tiếc là hắc bạch song sát còn chưa kịp vận dụng thì đã bị La Trinh chém chết, cho nên bi lực của hai cây đoàn kích vẫn còn chưa từng được phát huy. 15 giọt nước thép tinh hòa bị hắc hỏa cuốn vào trong đầu. Chỉ một chốc lát sau, ba mảnh long lân trên thân thanh long trở phát ra hào quang màu lục bích. Giờ phút này, trên người thanh long đã có bảy mảnh long lân được tháp sáng. Lực lượng của La Trinh lại tăng lên không ít. Nhưng hắn hiểu rằng khuyết điểm của hắn không nằm ở mặt sức mạnh mà nằm ở mặt cảnh giới so với đám đệ tử sĩ tộc quần là áo lượt hắn và bọn họ như hai thái cực trái ngược nhau hầu hết đệ tử sĩ tộc đều dựa vào các loại thần đan thần dược mà tu luyện tuy đạt đến cảnh giới cao thế nhưng chỉ có cái mã bên ngoài mà thôi bất luận là về thực lực hay về kinh nghiệm chiến đấu đều thua xa la trinh la trinh thì ngược lại tuy thực lực vượt xa đồng cấp thế nhưng cảnh giới lại quá thấp mới chỉ là luyện tùy cảnh hắn cũng chẳng thể làm gì hơn muốn cảnh giới tăng lên cần phải có thời gian tích lũy từng bước từng bước mà đi căn cơ mới vững chắc tiến vào thanh vân tông được hơn một tháng từ luyện tạng cảnh đột phá lên luyện tùy cảnh tốc độ này đã là rất kinh khủng rồi trong khoảng thời gian rèn luyện tại long thành la trình cảm thấy cốt cách và cốt tủy lại tinh khiết hơn không ít dường như đang có xu hướng tiến đến luyện tùy cảnh đỉnh phong thế nhưng trong thanh vân tông cường giả tầng tầng lớp lớp luyện tùy cảnh thật đúng là còn chưa đủ nhìn xem ra khi trở lại thanh vân tông Đi luyện mục sơn thăm hỏi lại yên xong, phải nghĩ cách để ăn đòn nhiều hơn, để dòng nước ấm cọ rửa thân thể, tăng cảnh giới lên mới được. Nếu thật sự không tìm được người, tốn chút phương tinh muốn người ta đánh mình cũng không phải ý tôi. Là trình suy nghĩ lung tung cả đêm. Ngày hôm sau, Lục Kiêu đem theo vài binh sĩ của Thanh Lam đội đến đưa tiễn. Thân là bách phu trưởng của đế quân, quân lương của Lục Kiêu cũng không nhiều, chỉ tặng một ít rượu ngọn để biểu hiện tâm ý. Là trình vui phải nhận quà, sau khi nói lời cảm tạ xong liền bước lên phi thiên liễn mấy canh giờ sau phi thiên liên trở về thanh vân tông đi ngang qua luyện ngục sơn cao vút trong mây tâm tình la trinh có chút thấp thỏ không yên hắn nhận nhiệm vụ săn giết đau trùng chính là để tích góp điểm tích lũy mà tích góp từng chút một điểm tích lũy để làm gì chính là để tiến vào luyện ngục sơn nghĩ đến việc sắp gặp được la yên hắn há có thể không kích động chiếc phi thiên liên khổng lồ chậm rãi dừng lại sát bên thanh thiên thai la trinh và các đệ tử thanh vân tông khác nối đuôi nhau bước ra ngày sau khi ra ngoài hắn liền dùng bộ pháp hướng về phía Tiểu Vũ Phong mà chạy như điên, nhận nhiệm vụ từ Tô đạo sư, vậy giao nộp nhiệm vụ hẳn cũng phải tìm Tô đạo sư, La Trinh vừa đi vừa suy nghĩ, thế nhưng khi đến giữa Tiểu Vũ Phong, tại tu luyện tràng của đệ tử ngoại môn, hắn lại chợt nhận ra, tất cả đệ tử ngoại môn đều tụ tập lại ở nơi đây, mặt mấy ai nấy đều mang vẻ khẩn trương, nhau nhau thảo luận gì đó. Chu Hiển, Mạc Sắc, mọi người ở đây làm gì, sao tất cả đệ tử ngoại môn đều tụ lại hết ở đây vậy? La Trinh mơ hồ hỏi, Chu Hiển Mạc Sán nhìn thấy La Trinh, ánh mắt lập tức sáng lên. La Trinh, Huynh cũng giỏi đấy. Dám vụng trộn xuống núi, thoáng cai đã nửa tháng, ngay cả bóng dáng cũng không thấy đâu. Có phải Huynh đi ăn chơi lêu lỏng ở đế đô hay không? Chu Hiển cười nói. La Trinh Huynh không phải loại người này, hẳn là có chuyện gấp cần làm. Mạc Sán lắc đầu nói. Mặc dù không có thực lực, thế nhưng mắt nhìn người của hắn lại rất chuẩn. mươi 65, đổ mồ hôi lạnh. Trước khi rời khỏi Thanh Vân Tông, đi đến Long Thành. La Trình vẫn chưa nói cho mọi người biết chuyện mình đã tiếp nhận nhiệm vụ, cho nên, khoảng thời gian mà hắn biến mất, mọi người cũng không biết rõ đã xảy ra chuyện gì. Việc này nói ra rất dài, mà hôm nay có chuyện gì xảy ra tại Tiểu Vũ Phong sau, sao mọi người đều tụ tập lại ở chỗ này? La Trình nhìn thoáng qua nói. Rất nhiều người sau khi tiến vào Thanh Vân Tông để một lòng tu luyện võ đạo, luôn muốn nâng cao thực lực bản thân, thậm chí có một vài người ngoại trừ ăn cơm ra, rất hiếm khi đi ra khỏi tu luyện tràng, vậy mà hôm nay hầu hết đều tụ tập lại ở đây. Đối với La Trinh, tình huống này cực kỳ hiếm gặp. La Trinh huynh, trong khoảng thời gian huynh đi vắng, tiểu vũ phong ta đã chọc phải ổ phiền phức A. Mạc dán giải thích. Thế nhưng cũng không liên quan nhiều đến chúng ta, dù sao tranh chấp giữ những người đó chúng ta cũng không thể xen vào được. Phiền phức sao, là có chuyện gì? La Trinh hơi kinh ngạc. Tuy tiểu vũ phong đứng hạng bét trong 33 ngọn sơn phong, nhưng dù sao cũng là ở trong thanh vân tông, có ai dám đến gây chuyện cơ chứ? Trông thấy dáng vẻ nghi hoặc của La Trinh, Chu Hiển liền nói thêm. Vài ngày trước, đệ tử Tiểu Vũ Phong ta và đệ tử Ngốc Thứ Phong xảy ra mâu thuẫn với nhau, sau cùng chuyện trực tiếp truyền đến tai các vị đạo sư. Cũng vì vậy mà vị đạo sư của Ngốc Thứ Phong phát khởi khiêu chiến với Tiểu Vũ Phong ta. Khiêu chiến, không phải chỉ có đệ tử mới có thể khiêu chiến với nhau sao? Là trình vẫn có chút mù mờ hỏi. Chu Hiển mỉm cười, lại nói. Không chỉ thế đâu, giữa các dân phong cũng có thể khiêu chiến với nhau. Trong thanh vân tông, các có rất nhiều loại, nhiều kiểu tì thí, xếp hạng khác nhau. Ngoài trừ đợt thi đấu giữa các ngọn sơn phong ba năm một lần ra, còn có thí luyện nội môn, thí luyện ngoại môn diễn ra mỗi năm một lần, còn có cả các ngọn sơn phong có thể tự do phát động khiêu chiến với nhau, cũng như lần này Ngốc thiếu phong khiêu chiến Tiểu Vũ phong ta, chỉ cần các vị đạo sư của hai ngọn sơn phong đều đồng ý, tất cả các đệ tử ngoại môn đều có thể tham gia, đùng đùng đùng đùng, Chu Hiển đang nói, từ phía lôi đài chợt có tiếng trống vang lên, phần đông ngoại môn đệ tử nghe thấy tiếng trống để vọt tới. Chu Hiển thấy thế liền nói, "Là Trình huynh" Thiêu chiến hôm nay lại bắt đầu rồi, chúng ta cùng đi qua đó đi. Trên đường đi đến lôi đài, La Trinh xem như cũng hiểu được sơ qua về quy củ của loại thiêu chiến này. Thành vân tổng thiết lập ra quy tắc thiêu chiến này, chính là để cổ vũ các ngọn Sơn Phong, khích lệ các đệ tử qua tỷ đấu mà cùng nhau tiến bộ. Loại thiêu chiến giữa Sơn Phong và Sơn Phong này, không chỉ cho riêng đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn cũng có. Chỉ là, lần này chính là lần tỷ đấu của đệ tử ngoại môn giữa hai bên. Căn cứ theo lời Chu Hiền nói, Kỳ thực lần khiêu chiến này ngốc thiếu phong đã lên kế hoạch từ lâu. Bọn hắn lợi dụng đệ tử ngoại môn để theo dệt lên đầu đuôi, sau đó làm lớn chuyện này lên. Cuối cùng là đạo sư của hai bên ra mặt. Chuyện xảy ra sau đó thường là hai bên thiếu chiến để kết thúc loại tranh chấp này. Về phần tại sao một ngọn sơn phong xếp thứ 24 như ngốc thiếu phong lại tìm đến tiểu vũ phong, nguyên nhân chính vẫn là quả hồng mềm dễ bóp. Thực lực tổng thể của tiểu vũ phong xếp hạng cuối cùng, cơ hồ vẫn thường bị những kẻ khác lấn át, xem thường. Mà sơn phong khiêu chiến một khi chiến thắng. Toàn bộ tài nguyên trong vòng một tháng, như Nguyệt lệ tiền tiêu, các loại đan dược, của ngọn Sơn Phong thua cuộc đều sẽ thuộc về ngọn Sơn Phong thắng cuộc. Theo lý mà nói, các vị đạo sư của Tiểu Vũ Phong là người ở ngoài sáng, biết không địch lại hẳn sẽ không tiếp nhận thiêu chiến. Còn tại sao lại chấp nhận lời thiêu chiến của Ngốc thiếu Phong, chuyện bên trong Chu Hiển cũng không biết rõ. La Trinh cùng Mạc Sán, Chu Hiển theo đám đệ tử ngoại môn chen vào trong võ đài. Bởi vì đều liên quan đến phúc lợi của mình, cho nên hầu hết đệ tử ngoại môn đều có mặt. So với trận tỷ đấu giữa La Trinh và Dương Liệt, người đến xem cũng phải đồng gấp 2, ba lần, vì xung quanh lôi đài rất rộng rãi, thế nhưng với lượng người đông như vậy vẫn cực kỳ chặt trội. Người đến xem không chỉ có mỗi đệ tử ngoại môn của Tiểu Vũ Phong, phía xung quanh vẫn có lác đắc một vài đệ tử mặc áo đen, ngay cả đệ tử nội môn của Tiểu Vũ Phong vốn rất hiếm khi thấy mặt cũng đã tới quan chiến. Tuy rằng đệ tử nội môn không thể tham gia vào trận thiêu chiến, cho dù đệ tử ngoại môn chiến bại cũng không có ảnh hưởng gì. Thế nhưng loại thiêu chiến giữa hai sơn phong này lại liên quan đến danh dự của Tiểu Vũ Phong, bọn hắn vẫn có chút lưu ý đến chuyện này. La Trinh tìm đến một vị trí để quan chiến, vừa ngẳng đầu nhìn lên liền trông thấy Trương Vô Huyền. À, vì sao là phúc Huyền huynh lại lên lôi đài? La Trinh buồn bực hỏi. Chu Hiền giải thích nói, ngốc thứ phong thiêu chiến đã đánh qua ba trận rồi, Tiểu Vũ Phong ta xuất ra ba người, theo thứ tự là đệ tử ngoại môn xếp hạng thứ 16 Trần Hào, xếp thứ 13 Trịnh Hạ Long và xếp thứ 9 từ cựu Huy kết quả cả ba trận đều bại, lần này đến lượt phô huyền huynh rồi. Nghe đến đó La Trinh liền hiểu ra, tình thế hiện tại của Tiểu Vũ Phong cũng không được ổn cho lắm, đối với phúc lợi hàng tháng, La Trinh cũng không để tâm cho lắm, tác dụng của đan dược cũng chỉ có hạn, nguyệt lợi hắn cũng không coi vào đâu, nhưng là đệ tử của Tiểu Vũ Phong là một phần của một tập thể, nếu có thể, hắn cũng không ngại góp một phần sức lực. Đã bắt đầu, đã bắt đầu rồi, bên gốc Thú Phong chính là tên điền nghị kia, hắn đã liên tiếp đánh bại ba người bên ta rồi. Không biết Liệu Trương Vô Huyền có chống đỡ được hay không? Ai, rất khó nói, thực lực của Trương Vô Huyền đúng là không tệ, thế nhưng dù có đánh bại Điền Nghị thì đã sao, ở Ngốc Thiếu Phong, thực lực của Điền Nghị cũng chỉ xếp thứ 16 mà thôi, đánh bại Điền Nghị, Ngốc Thiếu Phong chắc chắn sẽ phái ra người có thực lực cao hơn, đến lúc đó, không biết Tiểu Vũ Phong ta phải đối ứng ra sao a. Nghe đám đồng đệ tử của Tiểu Vũ Phong bàn luận, ầm ĩ, có thể nghe ra được, bọn hắn không có cái nhìn gì tốt đối với trận tỷ thí này, ở trong đám người là chính trông thấy một người nhảy lên lôi đài. Người này thân hình cao gầy, giống như là cây trúc vậy. Từ trong thanh âm nghị luận xung quanh hẳn đây là tên điền Nghị kia. Điềm Nghị vừa lên đài liền nhìn đám đệ tử ngoại môn Tiểu Vũ Phong xung quanh một vòng, trong ánh mắt ẩn chứa vẻ ngạo nghễ. Sau đó hắn nhìn thẳng vào Trương Vô Huyền, cười nói: Tiểu Vũ Phong thiếu người sao? Không ngờ lại phái một tên béo lên đài. Xôn xao, khiêu chiến các sân phong khác đều là đứng trên địa bàn của người ta. Dưới tình huống thông thường, dù có nắm chắc phần thắng đi nữa cũng nên tỏ vẻ khiêm tốn một chút. Dù sao nếu chọc giận toàn bộ đệ tử của sơn phong khác, khó nói liệu đám đệ tử này có cùng nhau hợp lực đánh hội đồng hay không. Mặc dù thanh văn tông môn quy nghiêm ngặt, thế nhưng nhiều người cùng phạm, luật cũng không thể trách được. Nếu Điền Nghị thật bị loạn quyền đánh chết, vậy cũng là chết oan. Không ngờ tên Điền Nghị này sau khi thắng một mạch ba trận liền hống hách như vậy. Phần đông đệ tử ngoại môn của tiểu Vũ Phong nghe được lời nói kia, cả đám đều lên tiếng quát mắng. Điền Nghị không hề có vẻ gì là sợ hãi, thân đứng thẳng trên lôi đài, miệng hô to, nguyên một đám kêu gào cái gì? Có gan nói, thì lên lôi đại khiêu chiến, điền ra các ngươi ở chỗ này, các ngươi đến một ta đánh một, tới 10 đánh 10, cả đám tiểu Vũ Phong các ngươi chỉ là loại phế vật muôn đời vẫn xếp hạng bét, ta thấy hay là xóa tên tiểu Vũ Phong khỏi 33 ngọn sơn phong thì tốt hơn a." Nghe được lời mà điền Nghị nói, La Trình nhướng mày, phần đông đệ tử ngoại môn của tiểu Vũ Phong thì càng chửi ầm ĩ hơn, cục diện dường như đang có xu hướng vượt khỏi tầm kiểm soát, Và lúc này trương vô huyền vẫn cười không nói chợt phất phất tay khuôn mặt vốn luôn tươi cười giờ đây lại vô cùng nghiêm nghị loại biểu cảm bình tĩnh này xuất hiện trên người của một người béo mập đúng là khiến người ta phải cảm thấy quỷ dị di động của trương vô huyền bất chợt trấn trụ cả tràng diện dù sao thì trương vô huyền vẫn là đệ tử ngoại môn xếp hạng thứ bảy của tiểu vũ phong hắn là người rất dễ gần không có bất kỳ một chỗ dựa nào trong tiểu vũ phong cũng không hề đắc tội với ai người như vậy thật giống như một kẻ vô danh đâu đâu cũng có thế nhưng mọi người đều biết rõ ẩn giấu bên trong cái thân xác mập mạp kia chính là một kẻ có thực lực mạnh đến kinh người một kẻ cực kỳ lợi hại một vài đệ tử ngoại môn có chút lâu năm vẫn còn nhớ rõ thời điểm trương vô huyền vừa mới tiến vào tiểu vũ phong ai nấy đều cảm thấy đây là một kẻ mềm yếu dễ bắt nạt đều tìm đến hắn để gây phiền phức kết quả cả bọn đều bị trương vô huyền dễ dàng đánh văng xuống đất lúc đấy mọi người mới hiểu được kẻ trông có vẻ nhu nhược hiền lành này tuyệt đối là một nhân vật cực kỳ lợi hại trương vô huyền thực lực trong ổn có sâu Xếp hạng thứ bảy trong đám đệ tử ngoại môn, thế nhưng có không ít người suy đoán rằng Trương Vô Huyền đang che giấu thực lực. Nếu như dốc sức thêm một chút, Trương Vô Huyền muốn đạt được xếp hạng thứ năm cũng không phải là chuyện gì khó. Điển nghị, khiêu chiến giữa các dân phong ở Thanh Vân Tông là chuyện tỉ thí hết sức bình thường. Lời ngươi vừa nói thật hơi bị quá đáng, Trương Vô Huyền lạnh mặt nói. Đây cũng là tính cách của Trương Vô Huyền. Nếu như đổi lại là người khác, chỉ sợ giờ phút này đã lao vào vừa đánh vừa mắng rồi, làm sao có thể nói năng lưu loát uyển chuyển như Trương Vô Huyền. Trên thực tế, những người hiểu rõ Trương Vô Huyền đều biết rằng hắn đang cực kỳ phẫn nộ chỉ là cách tỏ ra tức giận khác với những người khác mà thôi. Điền Nghị không hề nhận ra sự phẫn nộ của Trương Vô Huyền mặt tràn đầy vẻ mỉa mai, lắc đầu nói. Qua đắng thì đã sao? Lời ta nói có gì không đúng? Nếu như Tiểu Vũ Phong đã hết người, vậy thì mau mau nhận thua đi. Ngốc thứ phong bọn ta mới có thể lĩnh thưởng sớm hơn một chút. Hiện tại các người đã không có ai, lại phái ra cái tên béo này Thật đúng là làm ta quá thất vọng. Có thất vọng hay không, tỉ thí xong rồi hẳn nói. Tốn nhiều nước miếng như vậy, thật giống như đàn bà, ngốc thứ phong cũng không hơn gì cái này. Trương Vô Huyền lắc đầu đáp lễ nói. Đàn bà, Điền Nghị cười ha ha nói. Được, vậy thì cứ đến thử xem, để ta cho người biết thế nào là thua cuộc. Nói xong, Điền Nghị liền giơ hai tay lên, từng đạo chân khí màu nây từ trong cơ thể bọc phát ra. Sau đó hắn khẽ quát một tiếng, không chế luồng chân khí màu nây kia đánh vào mặt của lôi đài. Thần mộc tiêm thứ, bang bang. Thấy một màn như vậy, lông mày la trinh hơi nhỉnh lên. Chân khí của tên điền địa này tựa hồ như có lực tương thích rất lớn, vậy mà lại có thể dẫn động vào trong thép tinh luyện tạo nên lôi đài. Ngay sau đó, dưới chân trương vô huyền trợt có quang măng màu nâu phát động, ngay tức khắc liền có hai cái cọc cỗ trổ lên. Điền nghĩ dù sao cũng chỉ mới là bán bộ tiên tiên, khổng chế chân khí biến thành thần mộc tiêm thứ vẫn còn có chút hự ảnh. Nếu như đổi lại là tiên Thiên sinh linh, thì lúc này thứ vọt lên áp hẳn là thần mộc trên chính, dù vậy, uy lực của thần mộc cũng không thể khinh thường, nếu như bị thần mộc đâm trúng, cho dù không chết cũng phải mất đi nửa cái mạng, La Trinh cũng phải toát mồ hôi lạnh thay cho Trương Vô Huyễn. Chương 66, ta chiến với ngươi. Ấn tượng của mọi người về người người mập đều là phản ứng chậm chạp, hành động chi chệ, nhưng giờ phút này, Trương Vô Huyễn lại phá vỡ cái ấn tượng này. Mặc dù với thân thể mập mạp, thế nhưng Trương Vô Huyễn lại di chuyển cực kỳ quỷ dị nhanh nhẹn tránh được thần mộc tiêm thứ của Điền Nghị, mỗi khi một thần mộc tiêm thứ xuất hiện dưới chân, hắn liền tránh né qua bên cạnh. Điền Nghị liên tiếp đánh ra hơn 10 cây thần mộc tiêm thứ, từng cây thần mộc nhọn hoắt không ngừng đâm ra, nhưng lại không có một cây nào đánh trúng mục tiêu. Sau khi Trương Vô Huyền thoát ẩn thoát hiện hơn 10 lần, thân thể mập mạp đã đứng ngay trước mặt Điền Nghị, mặt khôi phục lại dáng vẻ tươi cười trước đó, chỉ là trong giọng nói lại bao hàm thêm sự mỉa mai. Hình nghi chiêu này của ngươi không có hinh như chieu nay quả rồi. Nghe được lời Trương Vô Huyền nói, Chu Hiển liền giải thích với La Trinh. Điền nghị này thật ra cũng không mạnh mẽ gì, hắn hoàn toàn dựa vào thần mộc tiêm thứ quỷ dị bất ngờ đánh ra từ dưới đất, cực kỳ khó tranh nẽ. Chúng ta thua liền ba trận đều là vì thua ở một chiêu này, cho nên vô huyền huynh mới nói như vậy. La Trinh nhẹ gật đầu. Công pháp này của Điền nghị đúng là cũng có cái hay. Nếu như so sánh, phương thức tấn công của Điền nghị này cũng cùng một loại với hạ thiên thành. Cả hai đều dẫn động chân khí xuống mặt đất, sau đó bất ngờ công kích. Đương nhiên thực lực hạ thiên thành rõ ràng mạnh hơn điền nghị gấp trăm lần loại phương thức đánh bất ngờ này đúng là hiệu quả chỉ là đối với người luyện võ kiên kỵ nhất là dùng đi dùng lại mãi một chiêu thức không có tính biến hóa bởi một khi chiêu số bị đối phương nhìn thấu lúc đó sẽ cực kỳ bị động điền nghị này liên tiếp sử dụng một chiêu thức trong cả ba trận tỷ thí phần lớn đệ tử tiểu vũ phong đều trông thấy trong lòng tự nhiên sẽ cân nhắc phương thức hóa giải la trinh cẩn thận để thấy dưới chân trương vô huyền đang ẩn ẩn một tầng ánh sáng vàng nhàn nhạt, nhạt rất nhanh hắn cũng đã hiểu ra phương pháp phá giải muốn phá giải thần mộc tiêm thứ này có rất nhiều cách nếu như ta thấy chỗ trương vô huyền có lẽ cũng có thể cậy mạnh dựa vào thân thể bá đạo trực tiếp dẫm nát thần mộc tiêm thứ nhưng biện pháp của trương vô huyền lại linh hoạt hơn nhiều đem chân khí dẫn xuống mặt đất phía dưới chân một khi luồng chân khí này xảy ra biến hóa hắn liền nhanh chóng né qua một bên làm vậy điền nghị chỉ cần đánh xuống mặt đất một cái vô huyền có thể cảm nhận được phương vị của đòn công kích mà nhẹ nhàng né đi Điên nghị thấy tên mập trước mặt nhanh nhẹn như vậy, hơn nữa công kích của chính mình lại không có chút hiệu quả nào, nhất thời có chút lướng cuống. Giờ đây, cái thái độ phách lối kia cũng đã không còn. Đi chết đi. Điên nghị chắp hai tay lại, rồi chỉ một ngón về phía trương vô huyền. Thần mộc loạn thứ. Quanh thân điểm nghị hình thành hơn 10 vòng xoáy chân khí màu nâu. Khi vòng xoáy thứ nhất xuất hiện, ở giữa liền có từng đạo thần mộc tiêm thứ hung hãn bắn ra. Vèo vèo vèo. Từng đạo thần mộc tiêm thứ không ngừng lao ra Không chỉ đâm lên từ mặt đất mà còn rất nhiều đạo trôi nổi trên không chúng bắn đến Trương Vô Huyền. Tuy nhiên, thân hình của Trương Vô Huyền lại tựa như hồ điệp phiêu đẵng trong bão tố. Trái tránh phải trốn, tránh hết toàn bộ thần mộc tiêm thứ. Vô dụng, không có ích gì đâu. Chiều thức rác rưởi này của người, ta đã hoàn toàn xem thấu rồi. Trương Vô Huyền một bên tránh nẽ, một bên cười tủm tìm nói. Sau khi tránh được đạo thần mộc tiêm thứ cuối cùng, Trương Vô Huyền đột nhiên tăng tốc, vọt tới trước mặt của điện vị một quả đấm trông có phần mập mạp đánh thẳng vào mặt điền nghị quả đấm ục ục mập mạp lúc này lại bộc phát ra một lực lượng vô cùng mạnh mẽ chỉ một quyền điền nghị liền bay ra khỏi lôi đài nơi điền nghị ngã xuống có rất đồng đệ tử ngoại môn của tiểu vũ phong thế nhưng khi hắn bị đánh bay ra những người đứng tại chỗ này đều liền tránh né ra mặc hắn đập người xuống đất quá hay trương vô huyền huynh thật giỏi a trương vô huyền uy vũ chỉ cần một quyền liền đánh cho tên tiểu tử này thành đầu heo giờ phút này đám đệ tử ngoại môn tiểu vũ phong đều nhiệt huyết sôi trào miệng không ngừng gieo hò ủng hộ ngốc thứ phong có hết thảy 20 điền nghị bại trận tên mặt đen cầm đầu nói nhanh qua đỡ điền nghị về đây hai tên đệ tử ngoại môn của ngốc thứ phong liền tới đỡ điền nghị về để cho mọi người không ngờ đến là không chỉ mặt của điền nghị bị trương vô huyền đánh cho không ra hình người mà trên áo bào trắng cũng in đầy những dấu chân đen đúng không cần nghĩ cũng biết hẳn là lúc hắn ngã xuống đã bị đám đệ tử tiểu vũ phong cùng nhau lao vào dẫm đạp trương vô huyền đứng trên lôi đài nhìn về phía đám người ngốc thứ phong chắp tay một cái rồi nói dựa theo lệ cũ mỗi sơn phong có thể phái ra năm lệ tử ngoại môn ra xuất chiến không biết tiếp theo sẽ là vị nào kha kha kha bên trong đám người ngốc thứ phong bỗng có tiếng cười cất lên một tên nam nhân thấp lùn bước ra vươn mình nhảy lên lôi đài giọng the thế nói kỳ thật ta cho rằng tên điền nghị cùng lắm cũng chỉ kiên trì được hai trận mà thôi không ngờ vậy mà lại có thể đánh đến trận thứ tư tiểu vũ phong các ngươi còn kém hơn cả trong tưởng tượng của ta Trương Vô Huyền nhíu mày hỏi, trận này là các hạng nghênh chiến sao, xin hỏi tục danh của các hạng là gì, tại ngốc thứ phong xếp hạng thứ bao nhiêu, tên thấp lùn lại thề thẻ cười, nói, kẻ bại không có tư cách nghe tên của ta. Muốn biết ta tên gì, đánh bại ta rồi nói sau. Nếu như vậy, Trương Vô Huyền ta cũng chỉ có thể xin chỉ giáo. Nói xong, Trương Vô Huyền liền khẽ phơn tay, chân khí dưới chân thoáng hiện, thân thể lại linh hoạt di chuyển. Trương Vô Huyền tu luyện một loại công pháp vuon tay chan khi duoi chan thoang đối đặc thù. Chân khí sinh ra tựa hồ có thể tăng mạnh tốc độ cùng khả năng phản ứng của hắn. La Trinh thấy rõ, thời điểm Trương Vô Huyền đánh với điện nghị vẫn còn chút lưu thủ. Giờ đây khi đối mặt với tên thấp lù này liền thi triển toàn lực, tốc độ được gia tăng lên rất nhiều. Thân thể mập mạp kéo theo từng đạo tàn ảnh phía sau. Sao tốc độ với ta? Nực cười. Lời vừa nói xong, thân ảnh của tên thấp lù liền động. So với Trương Vô Huyền, tốc độ của hắn vậy mà lại nhanh hơn không ít. Lấy nhanh đánh nhanh. Trên lôi đài. Thân ảnh một thấp luôn một mập mạp không ngừng xen lẫn vào nhau, loại nhịp điệu chiến đấu này nhanh đến mức khiến người xem không thở nổi. Một số người thực lực kém một chút, như mạc xá luyện cốt cảnh, dấu phút này đã hoa hết cả mắt, căn bản không nhìn rõ thế cục trên lô đài, cũng không biết rằng ai đang chiếm thế thượng phong. La Trinh nhìn chằm chằm vào lô đài, lông mày trượt nhíu lại, tình thế của Trương Vô Huyền đang rất bất lợi. Tên lùn tuy cũng là bán bộ tiên thiên, thế nhưng thực lực lại vô cùng mạnh mẽ bất luận là tốc độ hay lực lượng đều hơn trương vô huyền một khoảng lớn cứ tiếp tục kéo dài như vậy rất có thể trương vô huyền có thể sẽ thua ầm um, phốc tạch loại tóc chiến này cũng không duy trì được bao lâu hệt như la trinh dự đoán trương vô huyền trong lúc bất cẩn di chuyển nhằm phương vị nên đã bị tên thấp lùn kia lần ra sau lưng chỉ thấy hai tay hán hợp lại ngon cái trịa ra chân khí ngưng kết tại hai tay sau đó ấn mạnh vào lưng trương vô huyền bành uy lực bộc phát của một kích điểm vào lưng này cực kỳ khủng bố thân hình mập mạp tựa hồ như không có trọng lượng như diều đứt dây bay thẳng ra lôi đài thay thế thân ảnh la trinh liền lóe lên như quỷ mị tay khẽ vươn ra đón lấy trương vô huyền sức nặng mấy trăm cân ở trên tay la trinh nhẹ như không nhẹ ngang đỡ lấy như không có gì tuy la trinh đã hóa giải bớt lực đạo cho trương vô huyền thế nhưng một chỉ kia vẫn khiến trương vô huyền trọng thương phốc một mụn máu tươi phun ra khuôn mặt luôn tủm tỉm cười giờ phút này đã trắng bạch như người chết vô huyền huynh, huynh không sao chứ La Trinh đặt trương vô huyền nằm dưới đất, trầm giọng hỏi. Trương vô huyền nhổ hết máu trong miệng ra, mắng một câu: Mẹ nó, đau quá, ta cảm giác hình như đã gãy mất hai cái xương sần rồi. Sau khi chửi mắng, trương vô huyền mới để ý người mới đỡ mình là La Trinh, mặt lập tức vui mừng nói: À, La Trinh, người biến mất nhiều ngày như vậy cuối cùng cũng trở về rồi. La Trinh gật gật đầu, sau đó lấy ra một viên đan dược từ trong nhẫn chữ vật ra, lén đưa cho trương vô huyền. Huynh trước hết đừng nói gì. Cần phải điều trị thân thể cái đã. Chuyện của ta sau này hạng nói. Đúng vào lúc này, tên thấp lùn đứng trên lôi đài lại cười nói. Tiểu vũ phong các người vẫn còn một cơ hội cuối cùng, không biết ai muốn đi ra tìm chết đây. Loại sơn phong khiêu chiến này thông thường đều phái ra năm người tham gia. Lần khiêu chiến này, tiểu vũ phong đã phái ra bốn người, thế nhưng cả bốn đều đã chiến bại. Cho nên, tiểu vũ phong chỉ còn lại một cơ hội cuối cùng mà thôi. Làm sao bây giờ, chỉ còn một cơ hội thôi sao, hay là để cho quách tử nghiêu xếp hạng thứ tư lên đi? vậy còn không bằng phái ra hách đời các thực lực của hắn mạnh hơn quách tử nhiêu a ta cảm thấy hách đời các là tốt nhất rồi hách đời các nhất định có thể đánh ngã tên gia hỏa này hách đời các đúng là có thực lực này thế nhưng hiện hắn đã bế quan sao có thể nganh chiến đối phương nhất định đã hiểu rõ điểm này cho nên mới chọn khoảng thời gian này để khiêu chiến ai không biết tại sao các đạo sư của chúng ta lại đáp ứng lời khiêu chiến này a hách đời các là đệ nhất đệ tử ngoại môn của tiểu vũ phong nghe nói hách đời các đang trùng kích lên tiên thiên cho nên khoảng thời gian này hắn đang bế quan, không thể ra ngoài nhanh chiến. Thế nào, tiểu vũ phong lại hèn nhát như vậy sao, vậy mà không có ai dám chiến. Mà sao cũng được, dù sao nhận thua hay là không phái người tham chiến đều như nhau, cũng đều là thua. Ha ha ha. Thanh âm của thấp lùn vốn thê thé, khi cười rộ lên lại cực kỳ trướng tai. Vào thời khắc này, La Trinh đứng lên, mặt lóe lên vẻ lạnh lùng, nhẹ giọng nói. Ta tới nhanh chiến ngươi. mươi 67, chỉ dùng một quyền. Lúc này Tâm tình toàn bộ đệ tử ngoại môn tiểu vũ phong dù ít dù nhiều cũng có chút buồn bực. Một tiểu vũ phong to như vậy mà lại không tìm ra được một người thích hợp để xuất chiến. Tiếng của La Trinh không lớn, nhưng lực xuyên thấu rất mạnh. Câu nói kia của hắn, mọi người ở đây đều nghe rất rõ ràng. Cái gì? La Trinh muốn xuất chiến. Sao được? Tuy hắn đã đánh bại tử liệt, nhưng tử liệt ở ngoại môn cũng chỉ xếp hạng thứ 30. Hắn có tư cách gì mà lên? Xong rồi, xong thật rồi. Lần phong chiến này mà thua thì đan dược thắng sau cũng mất làm sao tu luyện được đây?" Đệ tử ngoại môn Tiểu Vũ Phong lên tiếng ai oán, tên thấp bé đứng trên lôi đài nhìn La Trinh, vẻ mỉa mai trên mặt càng thêm đậm, "Ngươi, một thằng nhóc luyện tùy cảnh, ha ha ha, cũng không sao. Ta chấp nhận thiêu chiến của ngươi, chẳng qua ngươi đừng hy vọng ta sẽ xuống tay lưu tình. Thiêu chiến giữa các phong đều là những đệ tử tinh nhuệ nhất trong phong xuất chiến, ít nhất đều xếp hạng top 30, mà ngươi có thể nằm trong danh sách 30 người mạnh nhất trong phong, có ai lại chưa tiến vào nửa bước tiên thiên?" Thế mà giờ lại nhảy ra một tên nhóc luyện tủy cảnh, không nghi ngờ gì đã khiến cho đám người thóc thiếu phong kia mở rộng tầm mắt, hắc hắc, tiểu vũ phong biết không có phần thắng nên mới để một tên nhóc luyện tủy cảnh lên lôi đài, có khi lại trở thành trò cười lớn của thanh vân tông ấy. Vốn dĩ ta còn kiêng kỵ hách thế các của tiểu vũ phong, bây giờ xem ra hoàn toàn không cần thiết rồi, vốn cũng không cần, cứ cho là hách thế các không bế quan thì sao chứ, sự ca liễu tôn thế của chúng ta sẽ thua hách thế các hay sao, nực cười đám người thốc thiếu phong kia tuy không đông lắm nhưng lúc này khí thế lại dâng cao trong lòng bọn họ đều cho là tiểu vũ phong hoàn toàn không còn ai nữa nên mới để một tên luyện tủy cảnh lên lôi đài góp cho đủ số lượng trên thực tế không chỉ người của thốc thiếu phong bị thế mà ngay cả đông đảo đệ tử ngoại môn tiểu vũ phong cũng cho là vậy nhưng lúc này trong tiểu vũ phong thật sự không tìm ra người thích hợp để lên lôi đài người xếp hạng nhất hách thế các đang bế quan còn những người xếp hạng trước trương vô huyền lúc này lại làm rùa đen rút đầu không dám lên đài Cũng không phải bọn họ không thể đối phó với người trên đài, mà là khi đánh bại tên kia thì thốc thiếu phong vẫn còn cao thủ thực lực cao hơn nhiều đang chờ đợi phía sau. Nếu liều lĩnh lên đài, thua thì không nói làm gì, nhưng lỡ như không may trọng thương thì không có lợi, cho nên, những người xếp hạng cao trong tiểu vũ phong lúc này đều lui về trong góc không muốn lên tiếng. Về phần nếu La Trinh lên đấu có thua thì cũng đành chịu, dù sao tiểu vũ phong cũng đã thua hơn nửa, thua thêm nữa cũng không sao, tóm lại, bọn hắn chưa chiến đã trùn chân là Trình bước từng bước chậm rãi lên lôi đài rồi nhìn chằm chằm vào tên thấp bé trước mặt. màn tỷ thí với trương vô huyền ban nãy, là Trình đã thấy rõ ưu thế của tên thấp bé này chính là tốc độ cực nhanh. nếu so đấu bằng tốc độ đơn thuần, là Trình đánh giá mình cũng không bằng. nhưng nếu bàn về thực lực thì, là Trình nở nụ cười tự tin, chắp tay về phía tên thấp bé nói: Ta nghe ngươi nói với trương vô huyền rằng đánh bại ngươi mới có thể biết tên của ngươi. tên thấp bé cười một tiếng chói tai, ha ha, chỉ sợ ngươi vĩnh viễn sẽ không biết được tên của ta. La Trinh lắc đầu, biết hay không, đánh xong rồi nói. Ha ha, tiểu vũ phong thật sự quái lạ, một thằng nhóc luyện tủy cảnh mà cũng dám noi chuyện với ta như vậy, ta vốn còn định dạy dỗ ngươi một trận, rồi đa ngươi xuống lôi đài thôi. Nhưng giờ ta đổi ý rồi, ta phải cho ngươi hiểu rõ tranh lệch giữa luyện tủy cảnh và nửa bước tiên thiên là như thế nào. Tên thấp bé nói xong thì cả người liền biến mất như một cơn gió, mạnh mẽ xông về phía La Trinh. Bằng, ngay khi tên thấp bé tiến lên được một nửa, La Trinh liền bước ra một bước nắm tay vô cùng chính xác đánh thẳng vào mặt tên thấp bé, trong đầu La Trinh bảy miếng vảy rồng đăng tản ra ánh sáng xanh rực rỡ. Một luồng sức mạnh cực kỳ khủng bố di chuyển trong người La Trinh, lại kết hợp với sức mạnh vốn có của bản thân, khiến cho uy thế của một quyền này cực kỳ khủng bố. Vì thế nên tên thấp bé kia bị đánh bay ra xa tới vài chục trượng, làm tường lôi đài đổ mất một nửa. Sau đó hắn bị những mảng tường vỡ chôn vùi, không rõ sống chết. Ta thật sự cũng muốn biết chênh lệch giữa luyện tùy cảnh và nửa bước tiên thiên là bao nhiêu, còn nữa. "Ta không hứng thú muốn biết tên của ngươi," là Trình xoay cổ tay một cái, nói với sắc mặt lạnh nhạt, xung quanh yên tĩnh như chết lặng. Quanh lôi đài vốn rất ồn ào, vậy mà lúc này không ai lên tiếng, mọi người ai nấy miệng đều há hốc ra, giống như có thể nuốt nguyên một cái chậu rửa mặt. Ánh mắt Mạc Sán lóe sáng, tuy hắn vô cùng chờ mong La Trình phô diễn thực lực, cũng cực kỳ tin tưởng La Trình có thể chiến thắng tên thấp bé kia, nhưng không ngờ rằng La Trình chỉ dùng vẻn vẹn có một quyền, đánh bại một cường giả nửa bước tiên thiên mà chỉ cần một quyền trong mắt mọi người đều lộ ra kinh hãi ngay cả một vài đệ tử nội môn của tiểu vũ phong lúc này cũng lộ ra vẻ giật mình ngọc tuyền sư ca huynh thấy thực lực của tên nhóc này thế nào một đệ tử nội môn hỏi đệ tử tên ngọc tuyền kia vô cùng thận trọng nói chỉ mới luyện tùy cảnh mà đã có thể xuất ra sức mạnh như vậy chỉ sợ không bao lâu nữa đã có thể thăng thành đệ tử nội môn không hắn không chỉ có thể vào nội môn ha ha nếu hắn trở thành cao thủ tiên thiên thì chỉ sợ vị trí đệ nhất đệ tử nội môn của tô oán thiên cũng phải nhường lại Lợi hại như vậy sao? Vị đệ tử kia mở to hai mắt ra hỏi. Ngọc Tuyền lắc đầu, chỉ dựa vào một quyền này thì chưa thể kết luận được. Chẳng qua ta thấy người này ra tay quyết đoán như vậy, có lẽ cả người và ta chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Huy nói chúng ta cũng không phải đối thủ của hắn sao? Trên mặt tên đệ tử nội môn đầy vẻ không tin, chúng ta đã trở thành cao thủ tiên thiên, có thể sử dụng nguyên lực, ngự khí thành bình, thủ đoạn tấn công không phải luyện tùy cảnh có thể so được, hắn làm sao có thể? Ta cũng không biết, Ngọc Tuyền vẫn lắc đầu. Chỉ là ta có cảm giác như vậy thôi. Tiếng xôn xao. Sau khi yên lặng mất một lúc, toàn bộ đệ tử ngoại môn tiểu Vũ Phong mới thoát khỏi kinh hãi, bắt đầu gieo hò lên. Thực lực mà La Trinh bộc phát ra vượt xa sức tưởng tượng của bọn họ. Chẳng qua, những đệ tử ngoại môn này đều hiểu rõ, tuy họ hoan hồ nhưng không có nghĩa La Trinh sẽ thắng toàn bộ cuộc tỷ thí. Bởi vì tiếp theo, La Trinh còn phải đối mặt với ba cao thủ khác của Thốc thiếu Phong nữa, mà chắc chắn thực lực người sau lại cao hơn người trước. Có điều... Sự xuất hiện của La Trinh đã giúp Tiểu Vũ Phong lấy lại được chút mặt mũi. Tuy Tiểu Vũ Phong mang danh là đệ nhất từ dưới đếm lên, nhưng mọi người đều là đệ tử của Tiểu Vũ Phong, nên cũng vô cùng coi trọng mặt mũi tập thể. Có thể đứng ra lúc này, cần dũng khí rất lớn, sắc mặt hơn 20 người của Thốc, Thứ Phong lúc này đều vô cùng khó coi. Bọn họ phải ra ba bốn người chen vào trong đám người để kéo tên thấp bé kia ra khỏi đống gạch vụn rồi đem về. Có điều, đệ tử Tiểu Vũ Phong cũng âm thầm chơi xấu. Cố ý chen tới chen lui làm bọn họ Phải dùng hết sức lực mới đưa tên thấp bé kia về được La Trinh đi dọc theo lô đài Đối mặt với đám người thốc thứ phong mà nói Bên thốc thứ phong còn ai nữa Còn ai nữa Tuy giọng điệu của La Trinh vô cùng bình thản Nhưng lời nói ra lại cực kỳ khí phách Chẳng khác gì đang nói La Trinh ta đã đánh bại một tên Kế tiếp còn ai chịu chết nữa Những lời này còn có lực sát thương lớn hơn nhiều So với lời châm biếm của đền nghị và tên thấp bé kia Một câu còn ai nữa giống như một bàn tay thật mạnh mẽ hung hăng va lên mặt đối phương, "Hử, một thằng nhóc huyện Tủy Cảnh cũng dám kiêu ngạo như thế, ta đánh với ngươi." Từ trong đám người thóc thiếu phong có một người đi ra, người đó cao lớn vạm vỡ, cơ bắp toàn thân rắn chắc, trường bào trắng bó sát người hắn. Tên vạm vỡ kia nhảy lên, giống như một cây cột sắt nện dầm một cái lên lôi đài. Khi hai chân dẫm lên lôi đài, tên vạm vỡ cố tình vận chân khí nên chỉ một cái đạp này đã khiến cho những cây cột chống đỡ lôi đài lún xuống đất, toàn bộ lôi đài lúc này đều chấn động. Phát ra tiếng ẩm ẩm, khi thế tỏa ra kinh người. Đây là cố ý khoe khoang rồi. Ta tên là Hồ Thiết. Xếp hạng thứ 9 ở thóc thứ phong. Tên vạm vỡ này tuy thích khoe khoang nhưng tính tình lại ngay thẳng. Không giống tên thấp bé thích nói móc xỉ nhục người khác vừa nãy. Thấy Hồ Thiết khách khí như thế, La Trinh cũng chắp tay lại nói. La Trinh, tạm thời không có xếp hạng trong tiểu vũ phong. Tạm thời không có xếp hạng. Hồ Thiết hơi sừng sốt nhưng lập tức hiểu ra ngay. Thằng nhóc này chỉ mới là luyện tùy cảnh Xem ra vừa vào tiểu vũ phong không lâu, không có xếp hạng cũng là bình thường. Nếu đã như vậy, chúng ta có thể bắt đầu rồi. Sau đó hồ thiết dùng sức giống một tiếng, vẫn hết chân khí toàn thân lên, một thân cơ bắp rắn chắc kia bỗng tăng vọt lên gấp đôi. Rọt rọt rọt rọt, trường bào trắng trên người hắn bị cơ bắp của mình phá nát, truyền đến từng tiếng vải rách. Lúc này, nhìn hồ thiết giống như một pho tượng người khổng lồ đứng trên lôi đài, chỉ nhìn cơ thể kia thôi đã cảm nhận được sức lực khủng khiếp của hắn đệ tử ngoại môn tiểu vũ phong thấy một màn như vậy liền toát mồ hôi thay cho la trinh người của thóc thiếu phong quả nhiên mạnh hơn so với tiểu vũ phong nhiều một người vừa mới bị la trinh cho đo đất thì lại có một người lợi hại hơn đi lên hơn nữa hồ thiết này mới chỉ xếp hạng thứ chín trong thóc thiếu phong vậy thực lực đệ tử ngoại môn xếp hạng nhất của thóc thiếu phong sẽ mạnh đến thế nào hồ thiết ta chẳng có cái gì chỉ có sức mạnh là lớn nếu đã ra tay là không thu lại được chỉ sợ lúc đó sẽ bóp ngươi thành bùn nhão ngươi nên suy nghĩ một chút Ta có thể cho ngươi nhận thua, Hồ Thiết nghiêm túc nói. La Trinh cẩn thận nhìn vẻ mặt Hồ Thiết, thấy nét mặt hắn có vẻ không giống nói dối, hắn cho mình tự mình nhận thua, đúng là vì nghĩ cho mình thật, cảm ơn ý tốt của ngươi, không cần đâu. La Trinh cười nói, đã thế, ngươi phải cẩn thận đấy, Hồ Thiết hít sâu một hơi, toàn thân giống như một con thú hoang hùng hộp đâm đầu về phía La Trinh. Bành bành bành, thân thể vạm vỡ của Hồ Thiết khi giẫm lên lôi đài phát ra tiếng vang rất lớn, đó gọi là sức một chấp mười. Công kích của Hồ Thiết cũng không có chiêu thức hoa lệ hay hư chiêu gì, hắn chỉ đơn thuần là muốn dùng sức mạnh của bản thân để nghiền nát La Trinh. chương 68, Liễu Tổn Thế Né đi, né ra đi, bị thằng cha này đụng một phát, chỉ sợ xương cốt toàn thân cũng vỡ phụn hết. La Trinh, sao lại cứ đứng đực ra thế, hay là muốn so sức mạnh với Hồ Thiết? Ai, La Trinh này mới chỉ luyện tủy cảnh đã có thực lực như thế, tiền đồ sau này chắc chắn vô cùng sán lạn. Lần này hơi nhanh nhẩu rồi nếu chẳng may bị Hồ Thiết đánh cho phế luôn thì chỉ sợ một mầm non lại chết yêu. tuy thực lực của đệ tử ngoại môn Tiểu Vũ Phong không tốt nhưng lại không thiếu đệ tử có hiểu biết sâu rộng. bọn họ hiểu rõ rằng một đệ tử luyện tùy cảnh mà có được thực lực như thế thì tương lai chắc chắn sẽ tỏa sáng như thế nào. chính vì thế nên bọn họ lại càng tiếc thay cho La Trình. đối mặt với sự tấn công của Hồ Thiết, La Trình vẫn cố chấp vươn nắm tay ra như trước, vẫn là một quyền như trước. bảy miếng vảy rồng phát ra sức mạnh khủng bố, La Trình dùng hết sức đánh ra một quyền vào bả vai nơi gián chắc nhất của Hồ Thiết. Hồ Thiết vốn định dùng bả vai đánh về phía La Trình, nên khi La Trình đánh ra quyền này hắn cũng không tránh không nhường, mà Liều Lĩnh trực tiếp nhận lấy một quyền này, Hồ Thiết cho rằng khi nắm tay La Trình tiếp xúc với bả vai mình, thì có khi cánh tay La Trình sẽ bị đứt ra từng khúc. Nhưng ngay lúc Hồ Thiết đụng bả vai vào nắm tay La Trình, mặt hắn bỗng nhiên biến đổi, cực kỳ rõ ràng, lực lượng truyền đến từ nắm tay của La Trình còn lớn hơn rất nhiều so với sức mạnh của hắn. Nếu nói sức mạnh của Hồ Thiết giống như một mãnh thú đang nổi giận, mạnh mẽ đến nỗi có thể rời cả núi thì sức mạnh của la trinh lại giống như biển lớn bắt ngát mênh mông sâu không lường được ầm trong nháy mắt hai loại sức mạnh tiếp xúc nhau đã nhanh chóng phân chia ra cao thấp một quyền này của la trinh đã đánh tan toàn bộ sức mạnh của hồ thiết đồng thời chuyển một lực phản to lớn đến cơ thể hồ thiết khiến hắn liên tục lui về phía sau vài chục bước hồ thiết rất muốn dừng cơ thể mình lại nhưng sức mạnh của la trinh lại cuồn cuộn không dứt khiến hắn mau chóng lùi tới sát rìa lôi đài bước hụt một bước liền ngã xuống phía dưới lại là một quyền Chỉ với một quyền, trận lấy lực đấu lực này, La Trinh toàn thắng. Giờ phút này, nhóm đệ tử Tiều Vũ Phong đều có cảm giác trái tim như muốn nhảy sổ ra ngoài. Biểu hiện của La Trinh hôm nay có thể nói là đã đảo lộn hoàn toàn quan điểm nhận thức của bọn họ từ trước tới nay. Hiện tại, biểu hiện của La Trinh đã không thể dùng hai chữ ưu tú để hình dung được nữa. Nếu nhất định phải dùng từ ngữ để miêu tả, có lẽ chỉ có thể dùng hai chữ yêu le chi co the dung hai chu yeu nghiet Ai mà đoán được, hồ thiết vốn nổi tiếng về sức mạnh của cơ thể lại bị một quyền của La Trinh đánh cho rớt đài. Hơn nữa La Trinh cũng không sử dụng kỹ xào gì mà chỉ là dùng sức mạnh lớn hơn để phản đòn. La Trinh tiếp tục xoay xoay cánh tay, lại mang vẻ mặt bình tĩnh lạnh nhạt nhìn người của thóc thứ phong hỏi, còn ai nữa? Hồ thiết ra dày thịt béo, tuy bị một quyền của La Trinh đánh rớt đài nhưng cũng không bị thương, vẻ mặt hắn cực kỳ ngang bướng tỏ ra vẫn không phục. Đợi đã, vừa rồi ta chưa chuẩn bị tốt, không ngờ sức mạnh của người lớn như vậy, ta muốn đấu lại, dựa theo quy tắc thiếu chiến, người ngã khỏi lô đài là đã thua, người kế tiếp. la Trinh lắc đầu hôm nay hắn vừa mới trở lại tiểu vũ phong nên muốn tóc chiến tóc thắng tất nhiên sẽ không đồng ý với đề nghị này của hồ thiết sau đó bên thóc thiếu phong lại phái ra một người hai lần liên tục la trinh đều chỉ dùng một quyền đã đánh bại đối thủ chắc chắn điều đó đã làm cho đám đệ tử ngoại môn thóc thiếu phong chịu áp lực cực lớn cho dù la trinh hiện tại chỉ mới ở luyện tùy cảnh thế nhưng cả đám người thóc thứ phong đều phải thiếu lại lòng khinh thường của mình la trinh cũng không dùng mưu mẹo hay dựa vào may mắn gì mà lấy sức mạnh chân thật của bản thân để đánh bại hồ thiết Điều này đã chứng minh rằng thực lực của La Trinh hiện tại vượt sang người cùng giai, người thứ tư mà thốc thiếu phong phái ra hành động hết sức cẩn thận. Nhưng đáng tiếc, La Trinh vẫn không cho hắn cơ hội, vẫn chỉ dùng một quyền đã đánh hắn rớt đài. Trông thấy một màn rung động này, đệ tử của Tiểu Vũ Phong đã không còn từ nào để diễn tả tâm tình của mình lúc này nữa. Bọn họ chỉ biết gào thét như một cái loa, dường như chỉ làm như vậy thì họ mới có thể thể hiện được hết sự kích động của mình. Phía xa... Cách lôi đài khoảng 200 triệu có hai người phụ nữ đang đứng trên tiểu lâu quan sát động tĩnh bên này. Hai người đều là bộ dáng quốc sắc thiên hương, khuynh quốc huỳnh thành. Tô đạo sư, ta bị ngươi hại chết rồi. Ngươi nói muốn nhờ ta kích thích đệ tử tiểu vũ phong các ngươi một chút. Ta không nói hai lời liền để đệ tử ngoại môn tài giỏi nhất của thốc thiếu phong ra trận. Kết quả phong của các ngươi lại, lại chui đâu ra một kẻ yêu nghiệt như vậy. Người phụ nữ đang nói chuyện này họ Mộc, tên Mộc Thanh Dương, nàng là đạo sư của thốc thiếu phong Lần khiêu chiến này thật ra cũng là do hai vị đạo sư một tay sắp xếp, vì để khích lệ các đệ tử trong phong trâm chỉ khổ luyện, các đạo sư sẽ áp dụng tất cả những biện pháp có thể nghĩ ra. Phong chiến cũng là một cách rất hiệu quả. Nếu tiểu vũ phong thua, việc này tuy sẽ ảnh hưởng đến tâm tình của đệ tử ngoại môn nhưng lại có thể khiến bọn họ hiểu được rằng, bọn họ nhất định phải cố gắng khổ luyện hơn, như vậy mới có thể phát triển lớn mạnh được. Chỉ là, muốn đạt tới mức này thì nhất định phải làm cho bọn họ hiểu rõ một điều, chân lý chỉ thuộc về kẻ mạnh. Vậy nên. Tô Linh Vận mới đồng ý khiêu chiến của Thốc Thiếu Phong. Tô Linh Vận biêu môi, ánh mắt đầy phức tạp nhìn La Trình nói: "Tên này vốn nhận nhiệm vụ đến phía Nam xử lý đau trùng, không ngờ mới chỉ vẹn vẹn nửa tháng đã quay trở lại, hơn nữa thực lực lại tăng mạnh như vậy, ta cũng không lường trước được. Cái gì, luyện tùy cảnh tới phía Nam xử lý đau trùng, ta không nghe nhầm đấy chứ? Nhưng mà với thực lực tên nhóc này thể hiện ra hiện tại thì đúng là đủ khả năng nhận nhiệm vụ như vậy." Mộc Thanh Dương vẻ mặt đầy bất đắc dĩ nhìn về lôi đài nhưng tên nhóc này đúng là không nể mặt chút nào, ra tay quá ác liệt, mỗi lần đều chỉ dùng đúng một quyền. Nghe thấy Mộc Thanh Dương nói vậy, Tô Linh Vận bỗng có chút tác ý, cười đáp: đó là do đệ tử thốc thứ phong của Thanh Dương tỷ tỷ quá kém, hay cho tiểu nha đầu nhà ngươi, ta hết lòng giúp ngươi, vậy mà ngươi lại dám chê cười ta. Có điều, tuy tên nhóc là trình này lợi hại thật, nhưng thốc thiếu phong ta cũng không thiếu người. Người ra trận cuối cùng chính là Liễu Tồn Thế, người xếp hạng đệ nhất ở thốc thiếu phong ta. Hơn nữa. Đã đạt tới trình độ cao thủ tiên thiên, chỉ cần hắn lên đài thì tên oát la trinh tuyệt đối không có cửa thắng. Mộc thanh dương hùng hồn nói, cao thủ tiên thiên, thế mà tỷ vẫn để hắn ở ngoại môn, Tô Linh Vận giật mình nói. Thông thường hàng năm sẽ có không ít đệ tử ngoại môn được tiến vào nội môn, đừng nói cao thủ tiên thiên, cho dù là nửa bước tiên thiên cũng có không ít người có cơ hội. Mộc thanh dương cười hắc hắc vài tiếng, chẳng lẽ chỉ cho phép tiểu vũ phong người có thiên tài, còn thốc thiếu phong chúng ta lại không thể sao? liễu tồn thế này vào thóc thiếu phong mới nửa năm đã đột phá vượt bậc còn chưa kịp chuyển vào nội môn nên đương nhiên vẫn coi là đệ tử ngoại môn ai thôi cứ xem tình hình trước đi tôi linh vẫn thầm thở dài trên lôi đài đối diện với la trinh lại có thêm một người nữa đây là người thứ năm mà thóc thiếu phong phải ra chắc hẳn là đệ tử ngoại môn có thực lực mạnh nhất thóc thiếu phong liễu tồn thế cao thủ tiên thiên diện mạo liễu tồn thế rất phổ biến nhìn qua cũng không có khí thế gì bộ dáng bình thường đến mức nếu ném hắn ra đường cái thì chỉ sợ không tìm thấy người đâu Sau khi Liễu Tôn Thế lên đài, đệ tử ngoại môn Tiểu Vũ Phong liền cho rằng có lẽ trận phong chiến này bọn họ thắng rồi. Sau so ra thì, vị Liễu Tôn Thế trước mắt này hoàn toàn kém hơn những đệ tử Thốc Thú Phong phái ra trước đây. Thế nhưng, khi Liễu Tôn Thế ngưng tụ chân nguyên lại, hình thành một vòng tròn trong lòng bàn tay thì sắc mặt mọi người đều biến đổi. Cao thủ Tiên Thiên, người này thế mà lại là cao thủ Tiên Thiên. Hắn là đệ tử ngoại môn sao? Thốc Thú Phong thật quá đáng, lại để đệ tử nội môn tới khiêu chiến với La Trinh. Điều này trái với quy tắc Nếu đối phương phải đệ tử nội môn ra thì Tiểu Vũ Phong chúng ta cũng cần phải đệ tử nội môn. Không ít người hướng ánh mắt về phía vài người mặc trường bào đen đang đứng xem cuộc chiến. Tuy những người mặc trường bào đen này bộ dạng cao ngạo, nhưng dù sao cũng là đệ tử nội môn của Tiểu Vũ Phong, lúc này bọn họ nên ra mặt mới đúng. Cao thủ tiên thiên đối với người tu luyện võ đạo chính là một cột mốc. Chân nguyên với chân khí, tranh lệch như trời và đất, tuy la trinh chỉ dùng một quyền có thể xử lý hết ba người thốc thiếu phong. Thế nhưng để đấu với cao thủ tiên thiên thì trước hết phải là cao thủ tiên thiên mới được, nếu không trận phiếu chiến này cũng quá không công bằng. Cho nên mọi người bắt đầu ấm ĩ nhau nhau lên. Liệu tồn thế là đệ tử đứng đầu của đệ tử ngoại môn thốc thiếu phong chúng ta? Hắn vừa mới tiến vào tiên thiên cảnh không lâu, còn chưa kịp vào nội môn. Đương nhiên chính là đệ tử ngoại môn, sao lại trái với quy tắc, các người đấu không nổi thì đừng đấu nữa, trực tiếp nhận thua là được. Liệu tồn thế chính là chỗ dựa lớn nhất của đám người thốc thiếu phong? bọn họ nghe thấy mấy lời nhao nhao của người bên tiểu vũ phong nên tất nhiên cũng đáp trả một cách mỉa mai hai bên còn chưa phân cao thấp xong thì hiện trường lại rơi vào hỗn loạn một lần nữa nhưng lúc này hai người trên lôi đài lại không quan tâm tới hiện trường hỗn loạn đó vòng tròn trong tay liễu tồn thế chậm rãi chuyển động hàn nói ngươi quả thật rất mạnh với thực lực luyện tủy cảnh mà liên tục đánh bại ba người trình độ nửa bước tiên thiên của thóc thiếu phong ta chiến tích này liễu tồn thế ta nghe cũng chưa từng nghe thấy đa tạ đã khen là trình chắp tay nói nhưng mà cũng nên dừng ở đây thôi. tuy nói ta dựa vào ưu thế cao thủ tiên thiên thiêu chiến ngươi sẽ khiến không ít người chỉ trích là ta lấy mạnh hiếp yếu, nhưng trận phong chiến hôm nay ta nhất định phải thắng. nếu không chỉ sợ toàn bộ ngoại môn thốc thiếu phong sẽ mất mặt tới mức không thể sống yên ổn ở thanh vân tông được. liễu tồn thế dùng ngữ khí bình tĩnh mà nói, giọng điệu của hắn không có kích động, cũng không có khinh thường, giống như đang nói một chuyện hết sức bình thường. đối với thái độ này, là trinh cũng bình tĩnh cười đáp lại, vậy tiếp sau đây cũng mong Tồn Thế huynh xuống tay lưu tình, yên tâm, ta sẽ chỉ làm ngươi mất đi năng lực phản kháng, sẽ không khiến ngươi bị thương. Liễu Tồn Thế mỉm cười một cách hờ hững, nhẹ nhàng ném vòng tròn màu vàng ngưng tụ từ chân nguyên trong tay về phía La Trinh. Chương 69, Liệt Thiên Hoàn, đây không phải lần đầu tiên La Trinh đối mặt với cao thủ Tiên Thiên. Mấy ngày trước, nhờ vào Phi Đao Nát mà hắn đã tập kích được Hắc Bạch Song Sát, nhưng cũng không thể không nói, khi xử lý hai người Hắc Bạch Song Sát, thanh Phi Đao Nát của hắn cũng đã phát huy được tác dụng cực lớn. Nhưng bây giờ đang ở trên lôi đài. Tuy trên lôi đài Thanh Vân Tông không giới hạn việc sử dụng binh khí, nhưng nếu để phi đao nát ra tay thì chắc chắn sẽ có đổ máu. Trong tình huống phong chiến thế này, La Trinh cũng không muốn biểu hiện quá mức hát máu. Vòng tròn bầu vàng kia là do trần nguyên ngưng tụ mà thành, nhưng lại lóe ra ánh sáng của kim loại. Nó bay trên không trung vang lên tiếng ong ong. Khi chiếc vòng bay đến chặn trước La Trinh, đột nhiên lại biến to lên như muốn kiềm giữ La Trinh lại trong nó. Đến hay lắm. Trên người La Trinh chợt lé lên sắc tím, hắn hung hăng đánh mạnh một quyền về phía chiếc vòng. Choang! Đụng phải một quyền này, chiếc vòng kia phát ra một tiếng giòn tan, lập tức biến thành chiếc vòng méo bị La Trinh đánh bay ra xa nam, sáu trượng, ra khỏi phạm vi lô đài. Liễu Tồn Thế mỉm cười, vươn tay vẽ một cái. Ánh sáng vàng trên chiếc vòng lé lên rồi lập tức khôi phục lại hình dạng ban đầu, tiếp tục bay về phía La Trinh. Không những vậy, Liễu Tồn Thế còn lưu chuyển chân nguyên trên người. Sau đó trong tay hắn lại có thêm một cái vòng nữa cũng phóng về phía La Trinh. Choang, choang. Vẫn như trước, La Trinh đánh cả hai vòng tròn kỳ quái bay ra ngoài, khiến nó không cách nào tiến lại gần mình. Nhưng rất nhanh sau đó La Trinh liền hiểu được ý đồ của Liễu Tôn Thế. Liễu Tôn Thế vẫn đứng tại chỗ, không ngừng múa mây hai tay. Sau đó một đám vòng tròn không ngừng xuất hiện trong tay hắn. chốc lát sau, trên lôi đài đã có tới bảy cái vòng tròn đang bay tới bay lui, cho dù La Trinh không ngừng dùng quyền để mạnh mẽ đánh bay đám vòng tròn này thì số lượng của chúng lại càng tăng lên nhiều hơn, hắn có cố cũng không đánh lại hết được. Rốt cuộc, khi La Trinh tấn công lộ ra sơ hở, một cái vòng tròn đã lợi dụng cơ hội này bắt được hắn, bao trọn cả hai tay và cả người hắn ở bên trong, chỉ bằng thứ này cũng muốn vây khốn ta. La Trinh vận sức vào hai tay, muốn thoát khỏi trói buộc của vòng tròn. Với sức mạnh hiện tại của hắn, thì dù có đấu trực tiếp với cao thủ tiên thiên cũng không đến mức rơi vào thế yếu, chắc chắn dưới sức lực của La Trinh chiếc vòng này sẽ bị chia năm xe bảy. Một chiếc vòng đương nhiên không chịu nổi sức lực của La Trinh, khi hắn dùng sức dãy rụa, chiếc vòng dần dần xuất hiện vết dặn mờ mờ, nhưng vào đúng lúc này, những chiếc vòng khác cũng xông tới chồng lên người La Trinh. Một chiếc vòng không ngăn nổi sức lực của La Trinh, hai chiếc cũng vậy, nhưng khi bị 10 chiếc vòng hợp lực lại, thì La Trinh khó có thể thoát ra được, giống như một cây đũa thì rất dễ gãy, nhưng để bẻ gãy một bó đũa thì lại không đơn giản, bị những chiếc vòng siết chặt lại, La Trinh hít vào một hơi rồi thấp giọng quát khẽ. Bảy tấm vảy rồng trong đầu hắn lập tức xuất hiện ánh sáng xanh trong suốt, sức mạnh bắt đầu sôi trào mãnh liệt trong thân thể của hắn, toàn thân nổi hẳn lên từng sợi gân xanh. La Trinh liều mạng dốc hết lực, nhưng mấy vòng tròn vẫn không có chút rất mẻ nào cả. Liễu Tồn Thế Lượng thững đi tới, mỉm cười nói: "Dẫy cũng không thoát được đâu. Có là cao thủ tiên thiên, một khi bị Thúc Thiên Hoàn của ta trói lại cũng không thể nào thoát ra được. Tuy năng lực của ngươi so với người cùng sai thì mạnh hơn rất nhiều, nhưng cũng không thể nào thoát ra được đâu, ngươi thua rồi." đám người thốc thiếu phong thấy một màn như vậy thì đều thở hắt ra một hơi. bọn họ đã được chứng kiến uy lực từ thuốc thiên hoàn này của liễu tồn thế rất nhiều lần. Lúc trước khi liễu tồn thế còn chưa bước vào tiên thiên cảnh, thuốc thiên hoàn mới chỉ là dùng chân khí ngưng kết ra cũng đã vô cùng chắc chắn. toàn bộ thốc thiếu phong đã không ai có thể phá giải. hiện tại liễu tồn thế đã là cao thủ tiên thiên, thuốc thiên hoàn được ngưng kết từ chân nguyên giống như vật thật, thằng nhóc luyện tùy cảnh kia tuyệt đối không thể thoát ra, là trình bị vây tại chỗ. sau hai lần thử. Phát hiện ra mình không thể thoát ra được hắn cũng liền từ bỏ. Nhưng đồng thời trên mặt hắn cũng hiện lên vẻ tươi cười. Ngươi trói ta lại thì coi như ta thua sao, liễu tồn thế hơi sững sờ. Ngươi không cử động được tay chân, đương nhiên là thua rồi. Thế nhưng không phải bây giờ ta vẫn đang lành lặn đứng trên lôi đài đấy sao? La Trinh hỏi ngược lại. Dành chiến thắng trên lôi đài chỉ có hai tình huống. Thứ nhất là đánh bại đối phương, làm cho đối phương không đứng dậy được. Thứ hai là đánh hắn ngã khỏi lôi đài. Nghe được lời nói của La Trinh khuôn mặt liễu tồn thế lộ ra vẻ châm chọc nhàn nhạt, nhạt dưới tình huống này còn chơi kiểu khôn vặt vậy ném ngươi ra khỏi lôi đài là được rồi liễu tồn thế giơ một ngón tay ra thúc thiên hoàn trói buộc la trinh phát ra một tiếng kêu vang vang sau đó kéo la trinh di chuyển về phía mép lôi đài nhưng khi la trinh bị kéo tới bên cạnh lôi đài liễu tồn thế bỗng cảm thấy trong đầu truyền đến một trận đau đớn đau thấu đến cả linh hồn khiến cho hắn muôn té xỉu trên đất a a a a a a a liễu tồn thế ôm đầu hét thả một tiếng trên lôi đài có biến khiến những người vây xem cũng nghẹt mặt, không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhất là đám đệ tử của Tiểu Vũ Phong, mắt thấy La Trinh bị trói lại, nên đại đa số cũng chấp nhận sự thật La Trinh đã thất bại, dù sao Liễu Tồn Thế cũng là cao thủ tiên thiên, thua trong tay hắn cũng không oan uổng. Ít nhất, La Trinh đã lấy lại rất nhiều mặt mũi cho Tiểu Vũ Phong, một mình đánh bại ba người của đối phương, hơn nữa mỗi một lần chỉ dùng đúng một quyền, chiến tích này, trong toàn bộ ngoại môn Thanh Vân Tông chỉ sợ chưa từng có ai, mà sau này cũng chưa chắc gặp được. Thua thì thua, La Trinh cũng đã cố gắng đủ rồi. Thế nhưng, ngay khi La Trinh bị rời đến mép lôi đài thì trên lôi đài lại đột nhiên phát sinh biến cố. Liễu Tồn Thế giống như gặp phải chuyện gì đó hết sức thống khổ, không ngừng ôm đầu giống lên. Chẳng lẽ đột nhiên sinh bệnh? Ha ha, thật thế thì tốt quá. Nhưng Liễu Tồn Thế là cao thủ tiên thiên, thân thể đã hơn xa người thường, làm sao có bệnh nặng trong người được. La Trinh bị chói như thế, nên không thể gây tổn thương gì tới Liễu Tồn Thế nếu như không phải là thân thể hắn xảy ra vấn đề thì tại sao lại như vậy đệ tử ngoại môn tiểu vũ phong nhao nhao bàn tán nhưng không ai nói ra được điểm mấu chốt ngược lại vài vị đệ tử nội môn của tiểu vũ phong đến xem cuộc chiến đã nhìn ra chút manh mối vị đệ tử nội môn tên ngọc tuyền nói với người bên cạnh ngươi xem vừa rồi ta cũng đã nói đấy thôi thằng nhóc luyện tùy cảnh này có thực lực như thế chắc chắn không thể chỉ dựa vào năng lực của mình mà còn có thủ đoạn khác tên đệ tử nội môn đứng bên ngọc tuyền liền háo hốc mồm ta thật sự không nhìn ra Rốt cuộc hắn đã dùng thủ đoạn gì mà lại khiến cho liệu tồn thế thống khổ như vậy? Nếu như ta đoán không nhầm thì La Trinh Hằn đã sử dụng một loại công kích linh hồn. Trong mắt Ngọc Tuyền lóe ra vẻ phức tạp. Công kích linh hồn, thủ đoạn này yêu cầu linh hồn phải cực kỳ cường đại mới có thể sử dụng. Tần thể tên nhóc này đã vốn rất biến thái, vậy mà linh hồn cũng cường đại như vậy sao? Trong mắt vị đại tử nội môn tràn đầy vẻ khó tin. Ngọc Tuyền thở dài một hơi, vỗ vỗ bảo vai người bên cạnh an ủi. Thiên hạ rộng lớn, không hiếm điều lạ. Khi xưa. Trong đám thanh niên ở quận Thiên Sư nơi quê nhà, ta vốn xếp hàng đầu rồi. Lúc đó ta cảm thấy mình chính là con cưng của trời, là người được ông trời rủ lòng thương, thế nhưng đến khi vào Thanh Vân Tông thì mới hiểu được hàm nghĩa của câu, núi cao còn có núi khác cao hơn. Lúc này, mọi sự chú ý của La Trinh đều tập trung ở trên người liễu tồn thế, nên đương nhiên không nghe được lời cảm thán của Ngọc Tuyền. Liễu tồn thế ôm đầu một lúc lâu, cuối cùng cũng gắng gượng vượt qua nỗi thống khổ. Khuôn mặt vẫn luôn bình tĩnh trước đó đã không còn nữa, thay vào đó là vẻ mặt đầy giận dữ đồng thời lộ ra vẻ vô cùng kiêng rè đối với la trinh trong mắt liễu tổn thế hắn và la trinh hoàn toàn không cùng một cấp bậc cho dù biểu hiện lúc trước của la trinh vô cùng kinh diễm nhất là khi trình độ của tiểu tử này chỉ mới là luyện tùy cảnh vậy lại càng khiến người kinh ngạc nhưng bản thân hắn chính là cao thủ tiên thiên dưới tiên thiên cảnh là người thường hắn giống như một người lớn được võ trang đầy đủ còn la trinh lại chỉ là một thằng nhóc chưa rõ việc đời dựa vào chân nguyên hắn có thể dễ dàng nghiền nát la trinh thậm chí cũng chẳng cần dùng đòn sát thủ gì chỉ cần sử dụng thuốc thiên hoàn để chói la trinh lại, sau đó ném xuống lôi đài là xong việc. nhưng khi hắn cho rằng trận tỉ thí không chút thú vị này sắp chấm dứt thì la trinh lại hung hăng cho hắn một đòn phủ đầu, loại đau khổ khi linh hồn bị tổn thương này tất nhiên khiến cho liễu tồn thế khó mà quên được. cho nên sau khi khôi phục lại thần trí, hắn liền nhanh chóng lui về đằng sau. nhân lúc liễu tồn thấy lui về phía sau, trong tay la trinh xuất hiện một thanh phi đao nát. thanh phi đao nát trên tay la trinh muốn may một hồi, sau đó lập tức lao thẳng lên phía trên. Chỉ nghe thấy vài tiếng cạch cạch cạch, chuyển đến. thúc thiên hoàn bị thanh phi đào nát của La Trinh chặt đứt rồi nhanh chóng biến mất, hóa thành từng tia chân nguyên, tiêu tàn trong không khí. Nhìn thấy thanh phi đào nát của La Trinh, lông mày liễu tồn thế lập tức nhếch cao lên. Thằng nhóc này có một thanh đào sắc bén như thế, vì sao trước đây không dùng? Thế nhưng, hắn không biết La Trinh vốn không định dùng phi đào để tỉ thí. Sau khi cắt hết đám vòng tròn kia, La Trinh nhét luôn phi đào vào trong nhẫn tu di, tươi cười nói xem ra trận đấu này có chút khó phân thắng bại rồi thú vị từ lúc mới bắt đầu liễu tổn thế đã không định dùng toàn lực đối phó thế nhưng biểu hiện vừa rồi của la trinh đã khiến hắn thực sự coi trọng chân nguyên màu vàng kim nhàn nhạt thoát ra từ da tay của liễu tổn thế rồi lại bắt đầu chậm rãi ngưng kết lại ngươi đã muốn tìm phiền phức vậy ta sẽ cho ngươi thấy thực lực chân chính của cao thủ tiên thiên liệt thiên hoàn liễu tổn thế vừa dứt lời trong tay hắn liền hình thành nên một vòng tròn chỉ là hình dạng vòng tròn này có hơi khác so với thúc thiên hoàn ban nãy xung quanh hiện đầy những chiếc răng cưa được xếp chỉnh tề, đồng thời không ngừng xoay tròn cực nhanh, vù vù vù vù, rất nhanh. Lên có bảy cái liệt thiên hoàn lơ lửng, điên cuồng xoay tròn quanh người liễu tồn thế. Lên, liễu tồn thế vươn tay chỉ một cái, trong mắt chỉ có vẻ lạnh băng. Bị một tiểu bối luyện tùy cảnh bước bách đến bước này làm cho liễu tồn thế cực kỳ khó chịu. Mà bất cứ thứ gì khiến hắn khó chịu thì đều phải trả giá đắt. Bảy cái liệt thiên hoàn bay theo bảy hướng khác nhau, có hai cái bay lên cao vẽ ra một đường vòng cung lớn. Ba cái khác thì thẳng hướng La Trinh mà đi. Hai cái còn lại thì dọc theo sàn lôi đài lao về phía hai chân La Trinh. Khi chúng nó lăn qua, lôi đài liền bị cắt ra thành hai rãnh sâu hóm, cứ như đang cắt buôn. Đối mặt với bảy cái liệt thiên hoàn, La Trinh cũng cực kỳ căng thẳng. Hắn biết rõ, với thực lực của mình bây giờ, đối mặt với một vị cao thủ tiên thiên cũng không thể cả lơ cả phát được. chương 70 Cảnh tượng kỳ quái. À, lần này liễu tồn thế cũng thật là quá đáng Chỉ là phong chiến thôi mà lại dùng chiêu độc ác như vậy, chẳng phải là muốn đoạt mạng của La Trinh luôn sao? Lô đài này được chế tạo từ thép tình luyện, vậy mà lại bị cắt như cắt bùn, nếu thật sự bị cắt chúng thì chẳng phải sẽ đổ một nơi thân một nèo sao? Quá nguy hiểm, La Trinh sẽ đối phó như thế nào đây? Hiện tại, tất cả mọi người đều toát mồ hôi thay La Trinh. Ngay khi Liệt Thiên Hoàn tiếp cận La Trinh, hắn bỗng lắc người một cách quỷ dị, nháy mắt thoát ra từ khe hở giữa ba cái Liệt Thiên Hoàn, đồng thời... Hắn cũng mượn tư thế đó tiếp tục tránh bốn cái liệt thiên hoàn khác, sau đó mau chóng chạy vọt về phía Liễu Tồn Thế. Trận đấu vừa rồi của hai người mới chỉ là khúc dạo đầu, đến giờ mới là quyền cước chân chính. Liễu Tồn Thế nhìn La Trinh đang lao nhanh đến, không chút hoảng loạn, chỉ là vẻ mặt càng ngày càng nghiêm túc. Hắn ngóc tay một cái, bảy cái liệt thiên hoàn vừa bị La Trinh bỏ lại đằng sau bỗng điều chỉnh phương hướng, bay về phía La Trinh. Bảy cái liệt thiên hoàn biến ảo không ngừng, nhẹ tựa như không, tốc độ bay cũng nhanh vô cùng. Tốc độ của La Trinh tuy cũng rất nhanh, nhưng nếu hắn không tránh ra thì trước khi tiếp cận được liều tồn thế, hắn đã bị bị liệt thiên hoàn băm ra thành trăm mảnh. Vì thế liều tồn thế vẫn rất ung dung bình thàn. Hắn dám khẳng định, La Trinh sẽ không dám lấy thân mình ra để đỡ liệt thiên hoàn. Nhưng liều tồn thế đã tính sai rồi. Nếu thân thể La Trinh vẫn còn là huyền khí, hắn sẽ vô cùng kiêng kỵ lực cắt của liệt thiên hoàn. Nhưng thân thể hắn sau khi trải qua rèn luyện của địa tâm hòa đã được cường hóa tới cực lớn. Cách biệt một trời một vực với thân thể huyền khí lúc trước. Vì vậy hắn kiên quyết muốn dùng thân thể này để đỡ lấy công kích của liệt thiên hoàn. Đến giờ còn không mau tránh, tên nhóc này thật sự không muốn sống nữa rồi. Chứng kiến La Trinh không hề có ý định né tránh, trong lòng liễu tồn thế cũng vô cùng giật mình. Trong mắt hắn, hành động này không khác gì tự sát. Tránh ra đi, La Trinh. Nguy rồi, nếu không tránh sẽ bị liệt thiên hoàn cắt thành hai đoạn. La Trinh điên rồi sao, chúng ta không đấu nữa. La Trinh, mau mau nhảy xuống lô đài đi thấy La Trinh không hề né tránh, tim những người đứng bên dưới đều nhảy vọt lên tận cổ. Mặc dù trong Tiểu Vũ Phong cũng đầy rẫy các loại tranh đấu gay gắt, thế nhưng lúc này bọn họ lại đoàn kết khác thường, tất cả đều lo lắng cho La Trinh. Trận phong chiến này họ có thể thua, nhưng La Trinh thì không thể chết. Trên mặt đám người Thóc thiếu Phong đều lộ ra nụ cười lạnh, "Hắc, tên này đêm rồi, chết cũng tốt, dù sao trên lôi đài, quyền cước không có mắt, thằng nhóc này muốn chết, chúng ta cũng làm gì được." Đáng tiếc, Tiểu Vũ Phong vừa mới có được một đệ tử thiên tài. Vậy mà lại bị liễu tôn Thế Sư Ca cắt ra thành từng mảnh. Đối với đám người thóc thiếu phong mà nói, đây đã là kết quả không tôi. Vừa rồi La Trinh chỉ dựa vào thực lực bản thân mà thắng được ba người xếp hàng tốt trong phòng bọn họ. Hơn nữa, mỗi lần chỉ cần dùng đúng một quyền, đây quả thật là một nỗi xỉ nhục lớn đối với bọn họ. Mà nỗi nhục này có dùng cách gì đi chăng nữa cũng không thể tẩy sạch. Huống hồ, La Trinh hiện tại mới chỉ là luyện tùy cảnh, nếu như sau này hán lớn mạnh lên, chỉ sợ lại muốn tăm máu cả thóc thiếu phong. Chuyện như vậy cũng không phải chưa từng xảy ra. Hai năm trước, Ngọc Nữ Phong đột nhiên xuất hiện đệ tử thiên tài La Yên, khi đó đã tắm máu cả Thiên Chiếu Phong xếp hạng 6 bằng cách đánh bại tất cả đệ tử giỏi của Thiên Chiếu Phong, khiến cho vị trí của họ đang xếp thứ 6 tụt thẳng một lèo tới vị trí hơn 20. Chuyện này thì chỉ một chữ thảm sao có thể hình dung hết được. Chính vì vậy, lúc này người của Thốc Thiếu Phong thấy một màn như vậy cũng không cảm thấy có gì không ổn. Trái lại, họ cảm thấy bóp chết là trình này ngay từ trong trứng là một cách làm chính xác. Thế nhưng, cảnh tượng kế tiếp lại một lần nữa khiến mọi người thay đổi lại cách nhìn nhận của mình. Choang! Cái liệt thiên hoàn đầu tiên cắt chúng người La Trinh nhưng lại không thể cắt qua người hắn, mà chỉ văng lên một tiếng thanh thúy như chạm phải kim loại rồi bị văng ra. Chỉ là, trường bào trắng của La Trinh lại bị cắt nát, lộ ra phần lưng phía sau. Trên lưng hắn chỉ có một vệt máu nhàn nhạt, nhạt, xem ra liệt thiên hoàn chỉ làm La Trinh hơi chảy ra, thậm chí còn chẳng thể chảy máu nổi. Choang! Choang! Choang! mỗi lần liệt thiên hoàn đánh trúng lưng la trinh thì đều phát ra tiếng văng kịch liệt nhưng mà không một chiếc liệt thiên hoàn nào xé rách được ra thịt hắn cùng lắm cũng chỉ lưu lại được một vệt máu nông sâu khác nhau rồi sau đó đều bị bắn văng ra ngoài còn nguyên liệu tổn thế đột nhiên trợn ngược lên trong lòng hắn đang dâng lên một cảm giác cực kỳ nguy hiểm hắn và tất cả những người khác vốn đều đắm chìm trong sự kinh hãi tột độ khiếp sợ bởi không hiểu sao thân thể la trinh lại cứ như vậy thế nhưng chính cảm giác nguy hiểm kia lại khiến liệu tổn thế tỉnh táo lại từ trong cơn khiếp sợ la trinh đứng vững trước đợt công kích của liệt thiên hoàn vùng nắm đấm đến trước mặt liễu tổn thế nắm đấm của hắn cực kỳ dũng mãnh lúc này hắn đã vận dụng cả bảy miếng vẩy rồng sức mạnh cuồn cuộn tựa như sóng thần đánh về phía liễu tổn thế liễu tổn thế phản ứng cực nhanh lúc nắm đấm của la trinh vừa đánh tới thì hắn đã đồng thời nâng hai tay lên trong nháy mắt ngưng tụ ra từng vòng tròn màu xanh hậu thổ hoàn đây là chiêu đỉnh nhất mà liễu tổn thế dùng để phòng ngự từng vòng tròn màu xanh cùng hợp lại thành một cái khiên chắn trước người hắn Hậu Thổ Hoàn chặn lại một quyền này của La Trinh, lực va chạm tạo ra một loạt tiếng vang thanh thúy. Mặc dù hậu Thổ Hoàn của Liễu Tổn Thế chặn được đòn của La Trinh, sức mạnh khủng khiếp của nó cũng không tiêu tan ngay. Vậy nên, lực dội lại từ hậu Thổ Hoàn đã trực tiếp đánh bay Liễu Tổn Thế ra ngoài. Chỉ với một quyền đầy uy lực, La Trinh đã đánh Liễu Tổn Thế bay ra khỏi lô đài. Nhưng dù sao, Liễu Tổn Thế cũng không phải người thường. Nếu hắn chỉ dựa vào việc chăm chỉ khổ luyện thì khi tiến vào tiên thiên cảnh cũng chỉ trở thành một tên đệ tử cực kỳ bình thường của thốc thứ phong mà thôi. Thế nhưng thực tế, hắn lại đứng đầu trong đám đệ tử ngoại môn thốc thứ phong. Muốn trở thành người đệ nhất trong đám đệ tử ngoại môn của bất cứ phong nào trong 33 phong đi chăng nữa, nếu chỉ đơn thuần dựa vào chăm chỉ và khổ luyện thì đó quả thực là chuyện không có khả năng. Liệu tồn thế tuyệt đối là một thiên tài, bây giờ hắn là người đứng đầu trong đám đệ tử ngoại môn, tương lai cũng sẽ trở thành cao thủ đứng đầu trong nội môn là trình đánh liễu tổn thế bay ra khỏi lôi đài nhưng thực tế lúc này hai chân hắn vẫn chưa chạm đất mà còn lơ lửng giữa không trung chiếu theo quy củ thì hắn vẫn chưa được tính là thua giữa không trung liễu tổn thế vung tay lên phóng hậu thổ hoàn ở trong tay ra hậu thổ hoàn nhanh chóng đánh vào mặt đất phía bên cạnh lôi đài bắn lên vách tường rồi đổi hướng phóng về phía liễu tổn thế liễu tổn thế ổn định lại thân mình hai chân đứng giữa hậu thổ hoàn mượn lực đầy bay trở lại lôi đài thật hoàn mỹ tôn thế sư ca dùng chiêu thức ấy thật là hoàn mỹ Hoàn toàn chính xác, dưới tình huống như thế, thốc thứ phong chúng ta cũng chỉ có mình liễu tồn thế mới có thể gặp nguy mà không loạn. Ở thời điểm này muốn đánh ra hậu thổ hoàn thì phải tính toán góc độ và lực thật tốt, đây không phải chuyện người bình thường có thể làm được. Đám người thốc thứ phong thấy liễu tồn thế bị đánh bay ra ngoài, lòng lập tức chằm xuống. Vốn họ còn tưởng rằng trận thiêu chiến đến đây đã kết thúc, thế mà đúng vào thời khắc mấu chốt này, liễu tồn thế lại trở lại lôi đài, vì thế bọn họ đều đồng loạt đứng lên hoan hô, lúc này La Trinh đang chiếm ưu thế nên kiên quyết không muốn để cho Liễu Tồn Thế quay trở lại lôi đài. Liễu Tồn Thế còn chưa đáp xuống, thì La Trinh cũng đã phọt đến bên cạnh lôi đài, giơ xong quyền lên đánh về phía Liễu Tồn Thế. Liễu Tồn Thế đang ở trên không nên không có trợ lực. nhìn thấy La Trinh hùng hổ dọ người như vậy, thì trong lòng cũng có chút buồn bực. hắn thật sự không muốn cứng đối cứng với La Trinh. chẳng hiểu làm thế nào mà tên này lại có thể luyện được sức mạnh như vậy, thật sự quá kinh người. rơi vào đường cùng, Liễu Tồn Thế chỉ có thể lại lần nữa xuất ra hậu thủ hoàn chắn trước người kết quả cũng giống như lần trước khi liễu tôn thế còn chưa kịp đặt chân xuống lôi đài thì đã bị la trinh đánh bay ra liễu tôn thế hiển nhiên không cam lòng hắn vẫn phải sử dụng cách thức cũ lợi dụng lực bắn ngược lại của hậu thổ hoàn trên vách tường để trở lại lôi đài vì vậy trên lôi đài liên tục trình diễn một màn cực kỳ quái dị liễu tôn thế liều mạng muốn lên lôi đài nhưng la trinh lại hết lần này đến lần khác ngăn cản dù liễu tôn thế có bay ngược trở về lôi đài từ phía nào thì la trinh cũng đều có thể đến trước một bước rồi dùng một quyền đánh bay hắn ra ngoài Nếu tồn thế giống như một con trâu chấu không thể đáp xuống lôi đài, chỉ có thể không ngừng nhảy tới nhảy lui phía trên không. Hai người cứ đánh nhau như vậy, lần đầu tiên và lần thứ hai đều rất chấn động lòng người, tất cả mọi người đều ngừng thở không dám nói lời nào. Nhưng đến lần thứ ba, thứ tư, thứ năm, lần nào cũng như vậy thật sự khiến mọi người đều cạn lời. Mộc Thanh Dương và Tô Linh Vận đứng đăng xa xem cuộc chiến cũng chán nản, một lúc lâu cũng không nói ra lời. Thật lâu sau, Mộc Thanh Dương cán răng nói, Linh Vận, tên đệ tử này cũng thật quá đáng. Sao hắn có thể vờn tồn thế như trẻ con thế được, ném quan ném lại trên trời như quả bóng mà không cho người ta xuống? Tô Linh vẫn nâng tay xoa xoa mái tóc đen đằng sau. Cái này, ta thấy, chắc là vì la chinh kiêng kỵ thực lực của liễu tồn thế, dù sao cao thủ tiên thiên cũng chiếm ưu thế hơn. Nhưng tiếp tục như vậy cũng không phải là cách. Mộc thanh dương có phần nóng này, Tô Linh vẫn lại lộ ra nụ cười giả hoạt. Nàng đương nhiên không gấp, dù sao cũng đã nghĩ thông rồi. Lần này họ khiêu chiến, nàng vốn dĩ cũng đã chuẩn bị tinh thần thất bại. Nhưng nếu có thể thắng được nàng cũng không từ chối. Mộc Thanh Dương tất nhiên rất nóng ruột. Liễu tồn thế mặc dù là cao thủ tiên thiên, thế nhưng cũng chưa bước vào tiên thiên cảnh được bao lâu. Chân nguyên trong thân thể cũng không phải là vô hạn. Nếu tiếp tục như vậy Liễu tồn thế rất có khả năng sẽ thua. Mộc Thanh Dương nhận ra được điều này, đương nhiên Liễu tồn thế là người trong cuộc cũng sẽ ý thức được. Cứ cho là dựa vào hậu thổ hoàn thì có thể chắn được sức mạnh của La Trinh, đồng thời chắc chắn sẽ không rơi xuống đất. Nhưng nếu cứ tiếp tục kéo dài... Chân nguyên trong thân thể hắn chắc chắn sẽ cạn kiệt, cuối cùng sẽ thua. Đây là kết quả liễu tồn thế tuyệt đối không thể chấp nhận. Chính vì vậy, lần thứ 9 khi bị La Trinh đánh bay, hắn liền dốc hết sức đánh ra hậu thổ hoàn nhắm về phía lôi đài. Chân nguyên trong cơ thể hắn cũng cuồn cuộn dâng trào. Lúc này hắn gần như đã tiêu hào hết toàn bộ chân nguyên hiện có. Hắn phải dốc toàn lực đánh một trận. Video đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé.